Người đều ở hỗ trợ tìm lưu đâu. Bất quá, nhiều người như vậy hỗ trợ, khẳng định lập tức liền tìm tới rồi. Thân ba ngẩng đầu, nháy mắt to hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên, ngươi cùng các ca ca trước cùng mụ mụ ngoan ngoãn đi ăn cơm, mụ mụ trong chốc lát cũng muốn phái người đi hỗ trợ tìm xem đâu. Một ngài yêu thương sờ sờ béo tiểu tử đầu tóc, cười nói, hôm nay như thế nào giặt sạch tóc? Bên ngoài có lạnh, tiểu tâm nhiễm phong hàn. Thanh Nhi cười hì hì cáo trạng. Cô cô, tân ba đệ đệ cùng ta thi đấu ai đá thổ cao, kết quả dương chính mình một đầu. Tân ba phản bác nói, là thành nhi cà cà chơi xấu. Hảo, các ngươi hai cái tiểu tử liền biết bướng bỉnh, nhớ rõ tiểu tâm không cần mê đến đôi mắt, thổ là thực dơ, nếu đi vào trong ánh mắt, về sau đôi mắt hồng đến giống con thỏ, cũng không nên cùng mụ mụ khóc ca. Một ngải hù dọa xong hai cái đào tiểu tử, sau đó một tay một cái dắt bọn họ tiếp đón ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn đại vũ cùng đào nhi cùng nhau ra vượt viện không hì đã mang theo năm người canh giữ ở đại sành cửa một ngải dặn dò mấy cái hài tử đi vào trước sau đó lại đi đông khóa viện tiếp hạnh nhi cùng xuyên xuyên kết quả này hai cái tiểu cô nương nhưng thật ra không có nửa điểm sợ hai ý tứ xuyên xuyên chính cầm hạnh nhi đầu luyện tập sơ phát thấy tỉ tỉ tiến vào liền cười nói tỉ, tỉ cũng không nên mắng ta đạp hư hạnh nhi đầu tóc ga chúng ta là ở nghiên cứu tân kiểu tóc chờ nào ngày tỷ tỷ lại ra cửa xuyên xuyên liền giúp tỷ tỷ bản phát bảo đảm tỷ tỷ muốn càng mỹ ba phần một ngải nghe tiểu nha đầu không biết ở nơi nào học được tự bán tự khen nhìn nhìn tiểu nữ nhi kia đầy đầu bím tóc tưởng tượng thấy chính mình đỉnh như vậy một cái tân cương đầu lại ăn mặc gấm vóc váy áo đi ra ngoài dự tiệc liền nhịn không được khoe miệng run rẩy cả người một trận ác hẳn nhưng là lại không thể đả kích xuyên xuyên sáng tạo nhiệt tình chỉ phải nói này tiểu tóc không tồi nhìn liền nghịch ngợm đáng yêu hạnh nhi sơ chính thích hợp tỉ tỉ liền tính đều là thổ chôn nửa thanh người còn mị cái gì nói xong thấy xuyên xuyên tựa hồ còn tưởng lại khuyên vội vàng còn nói thêm mọi người đều chờ các ngươi ăn cơm đâu chạy nhanh sơ xong cùng nhau qua đi đi xuyên xuyên vừa vặn chói xong trong tay giải lụa đôi tay một phách hảo hạnh nhi chúng ta đi ăn cơm đi Làm các ca ca cũng nhìn xem Hạnh Nhi có xinh đẹp hay không ân, cảm ơn tiểu gì Hạnh Nhi Mỹ tư tư chạy tới rắc mẹ tay Liền hướng đại sảnh đi Xuyên xuyên cười hì hì theo ở phía sau Này một đường đầy đầu bím tóc phi dương Thật là tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm Ngay cả ở đại sảnh ngoại Âu Dương Cùng Quách Hoài đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt Có thể thấy được này tần cương tóc có bao nhiêu mới lạ Một ngải làm hai cái nha đầu đi vào trước một bên nghe đại sảnh tân ba cùng thành nhi hô to gọi nhỏ đào nhi cùng đại vũ tiếng cười một bên hỏi sao lại thế này vương lão gia tử ra đi lấy nước âu dương bình đảm nói một ngài ngẩng đầu nhìn về phía phía tây tường viện phía trên quả nhiên có cổ khói đen toác ra cẩn thận ngửi ngửi trong không khí tựa hồ cũng dần dần có tiêu hồ hương vị hòa hoạn vương lão gia tử không ở nhà sao quách thúc nhiều dẫn người thủ công cụ đi xem tận lực nhiều hỗ trợ có rồi kết quả phái người trở về nói một tiếng là phu nhân đều chuẩn bị ta đây liền qua đi quanh hoài cấp vội vàng ra cửa âu dương lui ra phía sau hai bước đứng ở khổng hỉ bên cạnh một ngải đối với mấy người ôn thanh nói vất vả các ngươi khổng hỉ mấy người vội vàng cúi đầu hành lễ nói phu nhân khách khí đây là chúng ta nên làm một ngải khẽ gật đầu nâng tiến bước đại sảnh Một cái tắt chụp được tân ba chính lôi kéo muội muội bím tóc tiểu béo tay, hoán trách nói, như thế nào như vậy không có ca ca bộ dáng, khi dễ muội muội Hạnh nhi giải phóng ra chính mình bím tóc, vội vàng nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, mụ mụ, hạnh nhi đầu tóc rất kỳ quái sao, các ca ca đều đang cười. Một ngải trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở sụp thượng ăn điểm tâm, cười đến vẻ mặt đắc ý xuyên xuyên, đều là nha đầu này, một hai phải nghiên cứu cái gì tân kiểu tóc. Rõ ràng chính là cầm chính mình nữ nhi chơi đùa, hiện tại còn muốn chính mình an ủi hải tử. Không có, hạnh nhi đầu tóc thật xinh đẹp, nếu như vậy vẫn luôn sơ, chờ đến sáng mai tỉnh ngủ lên, tóc sẽ có rất nhiều cong, so hiện tại còn muốn xinh đẹp. Thật vậy chăng? Mụ mụ, không lừa hạnh nhi. Tiểu nha đầu tựa hồ có chút không tin. Thật sự, hạnh nhi quên mụ mụ cho ngươi họa công chúa bạch tuyết sao, công chúa bạch tuyết đầu tóc chính là kim sắc vốn lượn đến quận sóng giống nhau. Nàng làn da rông tuyết giống nhau bạch, nàng đôi mắt là màu xanh biển, nàng thanh âm giống thiên hạ kêu đến nhất em thai chim chóc. Hạnh nhi chớp chớp mắt, chính là mụ mụ cấp hạnh nhi kể chuyện xưa thời điểm, cũng chưa nói này đó. Một ngày bất đắc dĩ thở dài, lúc trước vì hống tiểu nữ nhi, lại không nghĩ quá mức khác người, đem cái công chúa bạch tuyết chuyện xưa, sửa chính là diện mạo toàn phi, bảy cái tiểu người lùn biến thành bảy cái tiểu nam hài. Công chúa Bạch Tuyết cha mẹ biến thành địa chủ, công chúa Bạch Tuyết cũng hóa thành màu đen tóc dài, vương tử kia một hôn cũng biến thành hành lễ. Tóm lại, trừ bỏ ma kính còn ở ở ngoài, chính là cái cổ trang phiên bản đồng thoại, thật là làm nàng ra sức suy nghĩ nhi. Cho nên, về sau họa bổn đều đổi thành thành ngự chuyện xưa hoặc là đơn giản thú vị tiểu chuyện xưa. Ách, là mụ mụ nhớ lầm, mụ mụ vừa rồi đem tóc dài công chúa nói thành công chúa Bạch Tuyết. Một ngải cái khó lo cái khôn, hiểm hiểm vãn hồi rồi chính mình ở tiểu nữ nhi trong lòng danh dự nguy cơ. Hạnh nhi ôm mụ mụ cổ, tiểu thanh nói, mụ mụ, cấp hạnh nhi vây tranh buồn được không, hạnh nhi muốn nghe chuyện xưa. Phần 150 Một ngải hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, trong đầu nói cho vận chuyển, như thế nào mới có thể tránh thoát lại lần nữa thay đổi đồng thoại khổ sai sự. Tóc dài công chúa chuyện xưa thật dài à, chỉ sợ mụ mụ họa thượng mấy tháng đều họa không xong. Mụ mụ gần nhất thân thể lại không hảo. Đại vũ là biết mụ mụ bị thương, vội vàng lại đây đối hạnh nhi nói, hạnh nhi, không cần nháo mụ mụ, làm mụ mụ nhiều nghỉ ngơi một chút. Tiểu nha đầu hơi hơi có chút ủy khuất gật gật đầu, xoay người hoa ở mụ mụ trong lòng ngực không nói lời nào. Một ngải xem không được tiểu nữ nhi không cao hứng, nói, chuyện xưa quá dài, mụ mụ họa không xong, bất quá chỉ họa một trường tóc dài công chúa bức họa vẫn là dễ dàng. ăn cơm xong. Mụ mụ liền cấp hạnh nhi hoạ, được không? Thật sự, mụ mụ tốt nhất, mụ mụ đau nhất hạnh nhi. Tiểu nha đầu vui mừng ở mụ mụ trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, thậm chí còn cười hì hì nhìn thoáng qua nhà mình ca ca. Đại vũ bất đắc dĩ cười đi trở về bên cạnh bàn nhi cùng đào nhi tiếp tục đọc sách, bọn họ hai cái biết chữ nhiều, gần nhất cũng bắt đầu theo mụ mụ cùng nhau đọc một ít du ký loại sách giải trí, chậm rãi bắt đầu biết rất nhiều bên ngoài kỳ thú chỗ cũng càng thêm hy vọng về sau thật sự có thể cùng mụ mụ cùng đi chụt du cả nước. Một ngải đùa với tiểu nữ nhi nói trong chốc lát nhàn thoại, xa xa nhìn đến mộc tám vào nhị môn, liền hống tiểu nữ nhi đi cùng xuyên xuyên chơi, sau đó đứng dậy ra đại sảnh. Mộc tám nhìn thấy chủ mẫu cúi đầu không người thi lễ, sau đó nói, phu nhân, quách quản gia phân phó ta trở về báo cái tin nhi. Hòa hoạn địa phương sắc thật là vương lão gia tử gia. Vương láo gia tử cùng nhị công tử giữa trước khi tiến đến trong thành, để lại vị kia tôn công tử ở nhà dưỡng bệnh, kết quả không biết vì sao kia công tử cũng đem hầu hạ nhân thủ của hắn cũng đều đuổi đi. Vừa rồi chính là bởi vì hắn tưởng chính mình động thủ ngao dược, mới dẫn đốt nhà bếp bó củi. Mọi người đuổi tới sớm, cho nên, trừ bỏ nhà bếp thiêu một nửa, khác đều không quá đáng ngại. Một ngải thư khẩu khí, ngay sau đó lại nhíu lông mày vương lão gia tử nhất định là mang theo nhị ngưu đi y y quán đến nỗi tôn gia hạ nhân cũng hơn phân nửa là kia tôn hạo lo lắng lần thứ hai chọc giận chính mình tống cổ đi trở về nói như thế tới lần này hỏa hoạn nhưng thật ra cũng có nhà mình một bộ phận trách nhiệm rốt cuộc lao gia tử ném xuống dưỡng bệnh khách nhân vào thành là vì nhà mình y y quán nghĩ rồi lại nghĩ mở miệng nói mục tám ngươi đi nói cho quách quản gia một tiếng liền nói vương lão gia tử là bởi vì chúng ta trong phủ nhờ làm hộ mới vào thành hắn khách nhân mặc kệ về tình về lý hắn khách nhân chúng ta đều hẳn là chăm sóc một vài về sau tôn công tử một ngày tăng cơm điểm tâm nước canh ngao dược pha trà đều từ chúng ta trong phủ phái người đưa đi thẳng đến vương lão gia tử trở về hoặc là tôn công tử về quê ngày mặt khác nhà bếp cũng sẽ phái người đi hỗ trợ tu hảo thỉnh tôn công tử không cần lo lắng là phu nhân Mục tám đồng ý, hành lễ xoay người chạy ra nhị môn. Tôn Hạo đứng ở giữa sân, nửa người ướt đẫm, trên mặt cũng dính một tầng hơi hôi, tóc hỗn độn, Nguyệt Bạch Trường Bảo đã nhìn không ra cái gì nhan sắc, sắc mặt mang chút tái nhợt mà thấp hỏm, hiển nhiên trận này hỏa hoạn làm hắn rất là chật vật cùng kinh sợ. Bên cạnh có nhiệt tâm đại thẩm xem không được như thế tuấn lãng công tử gặp nạn, vội vàng tiến lên khuyên nhủ, vị công tử này, hỏa đã cứu tới, không cần quá mức lo lắng. Lúc này trời ra rét, vẫn là đổi thân sạch sẽ quần áo quan trọng, tiểu tâm hoạn phong hàn. Tôn hạo vội vàng trí tạ, sắc mặt hổ thẹn bốn phía làm cái cái dây ấp, nói, đa tạ chư vị hương thân hôm nay ra tay cứu rút, tôn mộ vô cùng cảm kích. Trưng 182 tàm cơm có rửa. Trưng 182 tàm cơm có rửa. Người trong thôn đều nhìn hắn lạ mắt, vừa rồi suốt ruột cứu sống cũng không nhiều chú ý, lúc này mới phản ứng lại đây. Đây là vương lão gia tử sơn, như thế nào ở cái người xa lạ? Vì thế một cái lớn tuổi lão đầu nhi lại hỏi, này hậu sinh là nhà ai người a, như thế nào ở vương lão ca trong viện? Tôn Hạo rất là cung kính có lễ cấp nói chuyện lão nhân gia lại được rồi vãn bối lễ, lúc này mới trả lời. Lão gia tử có điều không biết, vãn bối trước chút thời gian thân hoạn ngoan tật, may mắn gia tổ phụ cùng vương lão gia tử tương giao tâm đầu ý hợp, mới thỉnh đến hắn ra tay cứu giúp. May mắn nhặt về một cái tánh mạng. Nhưng nhân vương lão gia tử không chịu lâu trụ, tại hạ ngoan tật lại còn cần trường kỳ điều trị, cho nên, gia tổ phụ khiến cho vãn bối tùy vương lão gia tử trở về dưỡng bệnh, gần nhất ở lão gia tử bên người, bệnh tình vạn nhất có lặp lại là lúc có thể gần đây chân trị. Thứ hai, chúng ta nơi này tới gần thần sơn, địa linh nhân kiệt, cũng cho ta mượn mượn linh khí, sớm ngày khang phục. Này tôn hạo không hổ là thường đi giang hồ, nói mấy câu đem thân phận lý do đều nói rõ ràng lại nho nhỏ phủng một chút sở hữu hương thân ai không thích nghe lời hay hơn nữa vẫn là phương xa tới khách nhân khen chính mình quê nhà cho nên trong viện người đều lộ miệng cười kia lão gia tử loắt loắt dâu, vừa lòng gật gật đầu nói này hậu sinh là cái hiểu lễ nghĩa bất quá này vương lão ca cùng nhị ngưu như thế nào đều không ở nhà vương lão gia tử buổi trưa thời điểm vội vàng vào thanh đi ta vừa rồi vốn định ngao chút nước thuốc kết quả bởi vì không thiện bếp sự mới chọc trận này nhiễu loạn làm các hương thân chê cười tôn hạo nói trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ mọi người thấy vội vàng lại khuyên giải vài câu lúc này mục tám chạy tiến vào ở đám người mặt sau quách hoài bên thai nói vài câu quách hoài hơi hơi trầm ngâm khách khí tách ra đám người đi đến phía trước giống tôn hạo thi lê nói tôn công tử có lễ tôn hạo khách khí trở về nửa lễ Nói, vừa rồi cũng ít nhiều quách quản gia dẫn người tương trợ, tôn mộ còn chưa từng nói lời cảm tạ. Tôn công tử không cần khách khí, chúng ta phu nhân vừa rồi đã biết nơi này sự, gọi người truyền lời tới nói, vương láo gia tử cùng nhị công tử vào thành là bởi vì bị chúng ta trong phủ nhờ làm hộ, đi vội y hề quán việc, mới mệt đến tôn công tử bên người không người chăm sóc, chịu này khổ sở. Cho nên, về sau vương công tử một ngày tăng cơm, điểm tâm nước canh, Thậm chí ngao nấu nước thuốc, đều sẽ từ chúng ta trong phủ phái người đưa tới, thẳng đến vương láo gia tử trở về, hoặc là tôn công tử lành bệnh về quê mới thôi. Thỉnh công tử không cần lại vì thế lo lắng, có việc cứ việc phân phó chúng ta trong phủ người liền hảo. Quách hoài chậm rãi đem chủ mẫu phân phó nói nói một lần, bên cạnh hương thân nghe xong, sẽ nhỏ giọng nghị luận khai, tiên phu nhân khai thực vì thiên, người trong thôn đều biết, chính là, khi nào lại muốn mở y địa quán bất quá bọn họ nói thượng hai câu cũng liền thôi rốt cuộc tiên phu nhân ở bọn họ trong lòng đã bay lên tới rồi thần tiên kia loại độ cao phàm là nàng làm tất nhiên là đúng hơn nữa cuối cùng đều sẽ ban ơn cho đến nhà mình bọn họ chỉ cần đi theo nàng cố hảo trước mắt liền hảo vị kia lớn tuổi lão gia tử cũng nói tiên phu nhân chính là thiện tâm chu toàn như thế như vậy tốt nhất vương lão gia tử nếu thế tiên phu nhân đi làm việc Hán khách nhân từ tiền phu nhân trong phủ chăm sóc một vài, cũng không tính làm trái với quy củ. Tôn hạo vội vàng cảm tạ Quách Hoài cùng trường giả, sau đó khách khí tặng các hương thân ra cửa. Mọi người đối vị này ôn hòa biết lễ công tử đều rất là thích, sôi nổi nói có việc tất tới hỗ trợ. Tôn hạo đương nhiên cảm tạ lại tạ. Quách Hoài bọn người đi, nói ngày mai sẽ phái người tới hỗ trợ thu thập nhà bếp lúc sau, cầm tôn hạo dự liệu, cũng trở về nhà mình phụ đệ. Một ngải nghe hắn kỹ càng tỉ mỉ nói xong, biết sự tình không giống chính mình tưởng như vậy, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi có chút chim sợ cảnh cong, phân phó khổng hỉ âu dương mấy người tan lúc sau, liền đi phòng bếp nhỏ, về sau lại nhiều một vị thực khách, chỉ sợ vừa ý vài người sẽ càng nội. Đông chí, như ý, vừa ý, tiểu mầm còn có hạ trí đều ở bên trong bận rộn, mấy chỉ đại khay đặt ở một cán thượng, một mâm bàn thái sắc mang lên, chuẩn bị phân biệt đưa đến đại sảnh. Đông sương phòng cùng nhị phòng. Với ý chính khom lưng muốn đem trong nồi hâm lại thị thịnh ra tới, nhìn thấy phu nhân tiến vào vội vàng vân an, một ngải xua xua tay, nhìn nhìn thái sắc, đại sảnh cùng đông xương phòng này hai bản nhi đều là bốn đồ ăn một canh, giống như sợ bọn nhỏ ăn không đủ no, đồ ăn mã đều rất lớn, Âu Dương kia phân cũng là bốn cái đồ ăn đua thành hai bản cộng thêm một chén canh. Lúc này, lại muốn đều ra tôn hạo kia một phần nhi liền có chút miễn cưỡng, Một ngải nghĩ nghĩ, hỏi, hôm nay là cái gì canh, nhưng còn có dư lại. Đồng chí buông trong tay chén đũa, cười nói, phu nhân, hôm nay ngao đến là canh xương hầm, bên trong bỏ thêm nộn đậu hủ cùng tiểu rau cải trắng. Các nơi phân song, còn thừa một chén lớn. Nói, đem phòng rắc thất thượng một con đại thanh hoa chén bưng tới, mở ra cái nắp, bên trong màu trắng ngả nước canh còn ở mạo nhiệt khí. Một ngải gật gật đầu, phân phó xuân phân. Về sau tôn công tử bên kia thức ăn cùng nước thuốc, người an bài nhân thủ chăm sóc đi, hôm nay không có nhiều chuẩn bị thái sắc dùng này cốt canh nấu một chén lớn nhiệt mỹ nước, lạc thượng mấy chương bánh trứng đưa qua đi là được. Sáng mai bắt đầu, trừ bỏ hương mẹ cùng yêu cầu ăn kiêng chi vật, còn lại đều cùng nhà ta giống nhau là được. Mặt khác, về sau làm mây tía, truy nguyệt hai cái tiểu nha đầu về sau cũng đi theo giúp giúp đỡ đi, các nàng tuổi còn nhỏ lưu tâm chăm sóc đừng năng đến liền hảo. Nói xong, lại xoay người đối mặt khác mấy cái nha đầu nói, đồ ăn lượng có thể nhiều làm một ít, các ngươi cũng đều nếm thử, nếu không biết chính mình làm ra hương vị, tay nghề như thế nào sẽ tinh tiến đâu. Nhiều bị liên lụy đi. Dạ phu nhân, mấy cái nha đầu cười hì hì cùng kêu lên đồng ý, các nàng đều không phải ngốc tử, nhiều học một ít tay nghề, bảo quản chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Gần nói gả chồng có thể lấy lòng nhà chồng người, xa nói, vạn nhất có cái biến cố, cũng nhiều một loại mưu sinh biện pháp. Húng hồ nhà mình phu nhân lại không phải khắc nghiệt bùn xỉ người, tiết thu phân hiện tại không phải liền thực vì thiên nội quản sự, cuối năm còn không biết tốt nhiều ít thưởng bạc đâu. Một ngày trở về nhà ở, chờ bà Năn Nhi mang lên tới, đồi bọn nhỏ nói nói ban ngày học cái gì công khóa, luyện võ khí như thế nào vất vả. Ngẫu nhiên còn sẽ cho phát cáo đoạt thức ăn hai cái đào tiểu tử thành thật kiện tụng. Một bữa cơm lại ăn lại náo nhiệt lại bận rộn. Thật vất vả, cơm nước xong, tính tay, hạnh nhi lại mắt trông mong nhìn nàng. Vì thế, chỉ phải lấy ra bàn vẽ, phát hảo trăng, giấy, cấp tiểu nữ nhi vẽ tranh. Tân ba chạy tới quấn lấy muốn mụ mụ phóng đại bạch ra tới chơi. Một ngày lúc này mới nhớ tới, đã nhiều ngày xác thật đem đại bạch phu thê quên mất vội vàng đem chúng nó từ trong không gian thả ra, hai chỉ lão hổ tuy rằng thích trong không gian linh khí nồng đậm, hoa quả tươi tùy tiện ăn, nhưng là bên trong rốt cuộc không gian ít hơn, sớm nốc đến không kiên nhẫn, một bị thả ra liền hung hăng duỗi thân vòng eo, một cái nhảy lên xuyên vào trong viện, tân ba cùng thành nhi hai cái đảo tiểu tử hô to gọi nhỏ đuổi theo ra đi, đại vũ cùng đào nhi như cũ cầm lấy đọc một nửa du ký đọc lên. Một ngải không nghĩ hai đứa nhỏ biến thành con mọt sách, liền nghĩ muốn ở trong không gian phiên phiên, xem có hay không cái gì thứ tốt cho bọn hắn chơi. Kết quả đại học khi mua đến những cái đó hôn độn tiểu ngoạn ý nhi thật đúng là không tìm được cái gì dùng chung, ngược lại là từ ra ra mãi mãi lưu lại kia đôi nhi hóa đáy tìm ra mấy chỉ khối dù bít. Một ngải đại hỉ, lập tức đem ra, vuốt ve mặt trên bóng loáng tiểu khối vông, nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Nhớ rõ tiểu học lớp 6. Nàng thấy có người chơi khối dù liền về nhà la hét cũng muốn mua, ra ra cưới xe đạp đi trong thành nhập hàng khi liền một hơi vào mười cái trở về, khi đó dân quê còn không giàu có, tiêu tiền đều là thực tiết kiệm, nhà ai sẽ bỏ được tiêu tốn mấy đồng tiền cấp hải tử mua cái món đồ chơi à, vì thế, trừ bỏ nàng cầm một con đi cấp đồng học chơi cuối cùng quăng ngã nát ở ngoài, còn thừa mấy chỉ liền vẫn luôn đẻ ở hàng hóa chuyên trở trong giường, một năm, hai năm, thẳng. Đến ra ra mãi mãi qua đời, chúng nó đều vẫn luôn tồn tại nơi đó, sao lại đi theo nàng đi tới cái này dị thời không. Lúc trước nàng tuổi con nhỏ, đầu óc đặc biệt linh hoạt, chơi khởi khối du bịt tới lại mau lại hảo, ra ra mãi mãi luôn là gặp người liền khen, tựa hồ cháu gái làm kiện cỡ nào khó lường sự giống nhau, đặc biệt kiêu ngạo, nhiều năm như vậy đi qua, nàng đều nhớ rõ ra ra mãi mãi trên mặt nếp nhăn chồng chất tươi cười. Mũ mũ, đây là cái gì? Hạnh nhi nho nhỏ tò mò thanh âm đánh gãy một ngải hối ức. Nhẹ nhàng vô vô tiểu nha đầu đầu, cười nói, cái này kêu làm khối du bịt, là một loại có thể khiến người trở nên thông minh món đồ chơi. Mụ mụ xem các ca ca luôn là đọc sách, sợ bọn họ biến thành con mọt sách, cho nên tìm ra, làm các ca ca chơi trong chốc lát. Tiểu nha đầu cười hì hì nghiêng đầu, con mọt sách, là cái gì a, mụ mụ. Chính là chỉ biết đọc sách, đi đường đều sẽ đâm tưởng si nhân. Khanh khách tiểu nha đầu nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ mụ mụ trong tay khối du bị, các ca ca không phải con mọt sách, mụ mụ, này khối du bị thật xinh đẹp nói, tay nhỏ chỉ phóng đảo trên môi, không ngừng nháy mắt to, một bộ rất muốn lại không dám mở miệng bộ dáng, một ngại điểm điểm nàng đến cái mũi nhỏ, hạnh nhi, có phải hay không cũng muốn a, phần một trăm năm mươi tiểu nha đầu thật mạnh gật gật đầu, tùy ý lại lập tức lắc đầu nói, hạnh nhi là hư hải tử. Mụ mụ đã cấp hạnh nhi vệ tranh, hạnh nhi còn muốn cấp ca ca món đồ chơi. Một ngải thật là ái đã chết đứa nhỏ này ngoan ngoan đáng yêu, đẩy ra bàn vẽ, một phen đem nàng ôm chặt trong lòng ngực. Mẹ hạnh nhi như thế nào là hư hài từ đâu, hạnh nhi nhất ngoan nhất hiểu chuyện. Hạnh nhi hiện tại vẫn là tiểu hài tử, muốn xinh đẹp món đồ chơi thực bình thường a. bất quá, này món đồ chơi các ca ca chơi lên càng thích hợp, mụ mụ lại cấp hạnh nhi tìm giống nhau thích hợp tiểu nữ hài nhi chơi được không muốn xinh đẹp tiểu nha đầu đưa ra yêu cầu hảo mụ mụ biết hạnh nhi thích xinh đẹp nhan sắc một ngải một bên ứng đối tiểu nữ nhi một bên ở trong không gian phiên liền ở phóng khối du bị cái dương tầng chót nhất thật đúng là tìm ra giống nhau thích hợp hạnh nhi món đồ chơi lại còn có có thể tiết kiệm được vẽ tranh sức lực một ngải từ trong không gian lấy ra một cái tứ phương gỗ tìm được văn nhi mở ra cái nắp Cười đối xem mắt choáng váng tiểu nữ nhi nói, mụ mụ không lừa ngươi đi, có phải hay không thật xinh đẹp? Tiểu nha đầu cao hứng nhảy lên, hô to, mụ mụ không gạt người, thực sự có kim sắc tóc tiểu tỉ tỉ. Ở trên giường làm khởi kim chỉ xuyên xuyên, còn có đại vũ đào nhi cũng đều buông xuống thư, đều bị hấp dẫn lại đây, thấy hộp đồ vật đều thực mới lạ, đều cười hì hì hỏi là đây là cái gì, muốn như thế nào chơi? Trước 183 đua Trương 183 trò chơi ghép hình Một ngài rút ra trương một tấm ván gỗ, chỉ vào mặt trên đồ án nói Đây là mụ mụ quê nhà tiểu hài tử thích nhất chơi một loại trò chơi, gọi là trò chơi ghép hình kể chuyện xưa Nơi này tổng cộng là 4 phó đồ với lúc nói một cái tiểu chuyện xưa Các ngươi xem đệ nhất phúc, đây là một cái tiểu nữ hải nàng trường kim sắc đầu tóc, màu xanh biển đôi mắt Nhiều xinh đẹp tha nàng có một ngày đi rừng rầm nhặt ngấm Không nghĩ tới lại không cẩn thận lạc đường. Nói lại tiếp tục rút ra đệ nhị phó, đệ tam phó, đệ tứ phó, tiếp tục giảng, tiểu nữ hài đi rồi đã lâu, liền ở nàng tuyệt vọng thời điểm, cư nhiên ở trong rừng cây phát hiện một đống nhà gỗ nhỏ, nàng thật cao hứng đi vào, phát hiện nhà gỗ có cái bàn ghế dựa, còn có ba chén canh. Tiểu nữ hài bởi vì rất đói bụng liền đem canh đều uống hết. Sau lại nhà gỗ chủ nhân, cũng chính là tiểu hùng người một nhà đã trở lại. Phát hiện canh đều bị uống hết thực tức giận, liền đến chỗ tìm kiếm, kết quả ở tiểu hùng trên giường tìm được rồi tiểu nữ hải Tiểu nữ hải thực vì chính mình tự tiện vào nhà của người khác mà hổ thẹn, vì thế thực chân thành cấp tiểu hùng người một nhà xin lỗi. Cuối cùng, tiểu hùng người một nhà thực dày rộng tha thứ nàng. Thế nào, hào chơi đi. Tiểu nha đầu vô tay, nhảy nhót, thật tốt chơi, hạnh nhi thích nhất mụ mụ. Nha đầu nốc, chỉ xem đồ liền cao hứng thành như vậy. Mụ mụ còn không có nói cho ngươi muốn như thế nào chơi đâu, ngươi xem, này tấm ván gỗ là từ từng khối hình dạng giống nhau tiểu một khối tạo thành, chúng ta đem chúng nó đều hủy đi tới tảng ra, sau đó căn cứ vừa rồi nhìn đến đồ án, cực có kiên nhẫn đem bọn họ đua ở bên nhau. Nói một ngải liền đem đệ nhất phúc tấm ván gỗ mở ra, đồ án lập tức liền chia 5 xe 7, tìm không ra nguyên lai dáng vẻ. Hạnh nhi vội vàng cầm lấy tới muốn đem nó đua hảo lại càng nóng vội càng tìm không thấy chính xác vị trí. Một ngải gõ gõ nàng đầu nhỏ, mụ mụ không phải nói phải có kiên nhẫn sao, từ từ tới, xem chuẩn tiểu một khối thượng là cái gì đồ án, cùng bên cạnh nguyên đồ đối chiếu một chút. Đại vũ, Đào Nhi giúp mội mội đua một chút. Đại vũ, Đào Nhi vốn dĩ xem liền ngửa tay, nghe xong mẹ lời nói, lập tức cầm lấy tới, thành thạo, bất quá vài phút liền đua xong rồi, chọc đến hạnh nhi sùng bái cực kỳ. đại vũ Đào Nhi, sức quan sát thực hảo. Cấp, việc này mụ mụ mới vừa nhảy ra tới hai cái khối ru biệt, chung quanh đều có thể chuyển động, thẳng đến cuối cùng sau cái mặt Nhi đều phải biến thành đồng dạng nhan sắc liền thành công. Các ngươi ngày thường nhàn khi liền chơi trong chốc lát, không cần đọc sách đọc thành con mọt sách. Nói, một ngài đem khối ru biệt đưa cho hai đứa nhỏ, thấy bọn họ có chút không biết làm sao, lại lấy lại đây, làm mẫu hai hạ đại vũ cùng đào nhi tựa hồ rất sợ lộng hỏng rồi như vậy xinh đẹp món đồ chơi nhẹ nhàng bẻ hai hạ lập tức liền thích cũng không xem trò chơi ghép hình ngồi vào một bên bắt đầu hứng thú bừng bừng đùa nghịch lên hạnh nhi cũng cùng xuyên xuyên cầm trò chơi ghép hình chạy đến giường nệm trên bàn nhỏ đi chơi tân ba thành nhi hai cái đào tiểu tử tiến phòng phát hiện liền bọn họ không có lễ vật lập tức liền đô miệng lôi kéo mẹ cánh tay cũng không khóc náo chính là trừng mắt ướt rầm rề mắt to không tiếng động khiển trách Một ngải nhất chống đỡ không được bọn họ này nhất chiêu, rốt cuộc phiên hai chỉ thượng dây cót, liền có thể nhảy lên lít xanh ra tới, xanh biết tiểu hết xanh, liền giống như từ mẹ. Tập tranh thượng chạy ra giống nhau, chỉ cần ở nó ngông mặt sau chìa khóa thượng ninh vài cái, liền có thể nhảy ra hảo xa. Hai cái đào tiểu tử theo ở phía sau lại nhảy lại nhảy, vui sướng tiếng cười muốn ném đi nóc nhà giống nhau. Một ngải chấn an hảo bọn nhỏ rốt cuộc có thể an tâm uống ly trà. Trong lòng hơi hơi cười khổ, nếu là chỉ nhận nuôi một cái hài tử thì tốt rồi, như vậy, mọi chuyện đều là năm phần, thật đúng là hao phí tâm lực. Bất quá, tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều là lại đáng yêu lại ngoan ngoan hài tử, cái nào cũng luyến tiếp ném xuống, cuối cùng nàng lại cười, thật là mệt cũng vui sướng. Âu Dương đứng ở góc tường, nghe trong đại sảnh truyền đến cười đùa thanh, trong lòng cũng hơi hơi nổi lên ấm áp ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm lúc sáng lúc tối mấy viên ngôi sao, đột nhiên liền hy vọng như vậy thời gian có thể vĩnh viễn không cần qua đi. Thật lâu sau, hắn thấp thấp thở dài, xoay người vào phòng bếp lớn. Quách thẩm chính thu thập vị hấp, thấy hắn tiến vào, cười nói, Âu Dương sư phó tới, bánh bao đều chuẩn bị tốt, ở trên thất phóng đâu. Âu Dương gật gật đầu, xách lên giỏ tre liền phải đi ra ngoài, quách thẩm do dự một chút, vẫn là gọi lại hắn, Âu Dương sư phó. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hôm qua ta phụng phu nhân chi mệnh, đi cấp thôn Nam Quế Thím ra đưa hạ lễ. Lý đại nãi mang theo cái bà tử có chút nói năng lô mãng, ta nghe kia câu chuyện nhì, hình như là nàng nhi tử ở đánh phu nhân chủ ý ta cùng nhà ta người nọ nó nói, hắn nói, chứ không cần nói cho phu nhân, cùng ngươi nói một tiếng, tăng mạnh trong phủ tuần tra liền hảo. Âu Dương đuông xuống mi mắt nhanh chóng hiện lên một mặt lanh quang, ngay sau đó lại lần nữa gật gật đầu. Cùng khổng hỉ đám người hơi công đạo vài câu, liền ra đại môn, mấy cái túng càng biến mất ở trong đêm tối. Mới vừa chạy vội tới Nam Sơn dưới chân, liền có một người nhảy xuống nhánh cây, một phen đoạt lấy trong tay hắn giỏ tre. Hoán giận nói, hôm nay như thế nào tới như vậy vãn, nhưng đói chết ta. Nha, thật tốt quá, hôm nay là bánh bao a Nói cầm lấy một cái thượng bạo nhiệt khí bánh bao, hung hăng cắn một ngụn, vẻ mặt thỏa mãn dùng sức ngai. Sau đó mơ hồ không rõ tiếp tục nói, Nô, no, quá thơm, bên trong tất cả đều là thịt A. Thẳng đến một hơi ăn hai cái mới xoay người hướng trong rừng cây đánh thanh hô lên, thực mau từ các góc lại chui ra chín người tới, sôi nổi cùng Âu Dương chào hỏi, đều bắt mấy cái bánh bao ăn khai. Kia hắc y gì nhân lại ăn ba cái mới vô bụng lại nhảy nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó A trước kia ẩn nước ghi, lao thử, xà quả thực là đụng tới cái gì ăn cái gì, không nghĩ tới hiện giờ, cư nhiên được này phân mị kém, ngày ngày bình an không có việc gì, còn có ăn ngon thực nhưng ăn, về sau lại đi chấp hành cái gì gian khổ nhiệm vụ, nhưng làm sao bây giờ a, ta bụng cũng không thể làm a. Bên cạnh có cái dáng người hơi béo người phụ hòa nói, đầu lĩnh nói chính là, chúng ta đã nhiều ngày ăn đồ vật so trước kia vài thập niên ăn qua đều hảo, thật sự là thần tiên giống nhau nhật tử a bất quá. Mười ba để cho nhân đố kỵ, cả ngày ở tại kia trong phủ, khẳng định rượu ngon hảo đồ ăn không ngừng. Nếu không, ta thay đổi. Âu Dương lạnh lùng ngó nói chuyện giả liếc mắt một cái, vẫn là không nói một lời. Người nọ lại lập tức run lập cập, vội vàng bắt hai cái bánh bao rời đi vài bước. H.I.G. Nhân hắc hắc cởi gượng thấu lại đây, dối tay ôm bờ vai của hắn, nói, Cái kia, mười ba à, các ngươi kia trong phủ có hay không rượu ngon à? Ngươi cũng biết thời tiết này quá lạnh, buổi tối ngủ không hảo A thế nào, tốt xấu ta cũng là người ân nhân cứu mạng, cho ta lộng hai hổ ra tới. Âu Dương lắc đầu, chấp hành nhiệm vụ không được uống rượu. H.I.G. nhân nháy mắt tiết khí, vẻ mặt ai hoán, ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại thay đổi đâu, không nghĩ tới vẫn là như vậy cứng nhắc. Ta đáng thương Trần A, năm ấy vì cứu nào đó ra hỏa, ở tuyết bò 10 cái canh giờ, bệnh căn không dứt nhi, như vậy lúc gấm lúc lạnh thời điểm nhất gian nan, đáng tiếc à, có người vong ân phụ nghĩa. Âu Dương thật sự nghe không dưới hắn nhấp mãi, do dự một chút, dối tay từ trong lòng ngực móc ra một cái lớn bằng bàn tay tứ phương đồ vật tới, ở trong bóng đêm phản xạ hơi hơi ánh sáng. Hắc Y Lệ nhân lập tức đứng thẳng thân mình, đôi mắt bốn bốn nhìn chằm chằm này tiểu xảo tinh xảo đồ vật, nói, ta dường như ngửi được mùi rượu. Âu Dương trầm mặc vặn ra mặt trên cái nắp, quả nhiên, mùi rượu thơm nồng liền phi ra tới. H.I.D. hệ nhân một phen đoạt qua đi, tham lam ngửi lại ngửi, nói, "Ân, cư nhiên là 30 năm trạng nguyên hồng. Rượu ngon. Nói một ngưỡng cổ, mấy khẩu liền đem bên trong uống rượu hết, sau đó lắc lắc bầu rượu, hoán giận nói, này bầu rượu đảo thật là đặc biệt, bất quá, chính là rượu trang đến quá ít. Nếu bằng không, 13 người trước mượn ta dùng 2 ngày. Còn chưa có nói xong, trên tay không còn, bầu rượu cũng đã lại về tới Âu Dương trong tay. Hắn cầm điều thuần trắng khăn, nhẹ nhàng lau khô miệng bình, ninh hảo hồ cái, một lần nữa thả lại trong lòng ngực. Nói, ân cứu mạng còn xong rồi. Sau đó xách giỏ tre, như tới khi giống nhau mấy cái túng nhảy nháy mắt không có bóng dáng. nhân tức giận đến thẳng mắng keo kiệt, hắn kia hơi béo thủ hạ treo ghẹo nói, đầu lĩnh, tiêu bầu rượu không phải là 13 người trong lòng đưa đi. hắc hắc, H.H.Bàng không cũng sẽ không như vậy đau lòng. Hắc Ilya nhân thân mình đột nhiên một đốn, thật sâu nhìn Âu Dương rời đi phương hướng hảo sau một lúc lâu không nói gì. Hơi béo thủi hạ cũng ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng cấp bên cạnh mấy người đưa mắt ra hiệu, kia mấy người lập tức nói, "Đầu lĩnh, buổi tối nào đội huynh đệ canh gác a?" Hắc Ilya nhân xoay người lại, dường như không có việc gì giống nhau, phân phó nói, "Lao quy củ, một đội nửa đêm trước, nhị đội nửa đêm về sáng." "Là, đầu lĩnh." Mọi người thấp giọng đồng ý, từng người tan đi. H.I.G. nhân khe khẽ thở dài, 13, ngươi cũng không nên đi ta đường xưa A. Gió đêm từ từ thổi tới, đem kêu một tiếng thở dài thổi rất xa rất xa. Quế thím ra hỉ yến làm cực kỳ náo nhiệt, cũng cực thể diện, quách thẩm bẩm báo quá chủ mâu chính xác đi giúp nửa ngày vội, thượng bếp xào vài món thức ăn, trong đó tỏi giá thịt luộc, làm những cái đó ngoại thôn người đều đếm tới rồi tỏi cay độc trứng vịt bắc thảo thịt kho tẩu càng là đại được hoan nên hai bàn nhi nhà mẹ để người một bên mới lạ trứng gà còn có thể tạc nấu ăn, một bên ăn chính là miệng bóng nhảy, liên tiếp khen lý gia thôn phú quý, liền thái sắc đều làm như vậy chỉnh tề. Quả thực so đại tựu lâu còn muốn hảo. Quế thẩm nhi một nhà được thể diện, cười đến các không khép miệng được. Vì thế mặt khác có nhi tử hoặc là sắp sửa làm hỷ sự lại mãi, mãi đại thẩm nhóm, đều vây quanh quách thẩm nhi khen không ngừng. Đều nghĩ trước kéo hảo quan hệ, chờ đến chính mình nhi tử thành thân hoặc là nữ nhi xuất các khi cũng muốn thỉnh quách thẩm nhi đi cấp thật dài mặt. Quách thẩm nhi cười ha hả giống nhau đầy nói, nếu đến lúc đó trong phủ không nội, tất nhiên cầu phu nhân phóng nàng ra tới. Mọi người lại lập tức chuyển đi khen tiên phu nhân thiện tâm hiếu thuận. Thằng nháo đến tán tịch, quách thẩm mới mặt mày hớn hở trở về. Một ngải trên đầu miệng vết thương bắt đầu dần dần phong khẩu mọc ra tân thịt, nàng cũng liền không ở thượng dược. Đem băng keo cá nhân cũng bóc đi xuống, chỉ là, có khi ban đêm sẽ ngứa đến ngủ không được. Đơn giản phân phó xuân phân thông chi Âu Dương, bắt đầu như cũ đến chỗ cũ đi luyện tập phi châm. Không biết là bởi vì miệng vết thương ngứa đến phiền lòng, vẫn là mấy ngày không luyện tập có chút mới lạ. tóm lại, hai cái mộc nhân đồng thời phi châm bắn huyệt, luôn là được cái này mất cái khác, rất ít có mỗi chỉ đều bắn chúng tam huyệt thời điểm. Một ngày lần đầu tiên chơi nổi lên tính tình. Phất tay lấy ra hậu giấy dầu hòa khí lót trải lên, phiên mấy vại bia cùng các màu trái cây ra tới, giận dỗi ngồi ở khí lót thượng bắt đầu làm mâm đựng trái cây. Âu Dương nhúng mày, cũng không có thúc giục, như cũ trầm mặc ngồi ở dưới tàng cây, một ngải xoay người nhìn hắn một cái, hô, ngươi ngồi ở chỗ kia tưởng biến thành kem, còn không tiến bảo. mươi 184 về sau, ta bồi ngươi. Âu Dương không biết băng côn là cái gì, bất quá có cái băng tự khả năng chính là lệnh đồ vật. Trong lòng biết nàng đây là lo lắng cho mình lãnh, trong lòng đống nhiên liền trở nên mềm mại lên, chậm rãi đi qua đi, cảm giác thân thể dường như xuyên qua một tầng mềm mại bọt khí lúc sau, liền tiến vào một cái khác gấm áp thế giới. Đây là một loại kỳ quái cảm giác, rõ ràng đều ở vào một cái trong không gian, ngươi có thể cảm giác được không xa lá cây ở động, phong ở thổi, chính là ngươi nơi vị trí lại giống bị quên đi góc giống nhau. Mặc kệ bên ngoài là đông vẫn là hạ, Là rét lạnh vẫn là khốc nhiệt, người nơi này vĩnh viễn đều là nhất thoải mái nơi, thậm chí ngay cả hút thượng một hơi đều hết sức thoải mái thanh tân. Phần 152 Hắn không nghĩ thừa nhận là bởi vì này góc, cái này bị cách ly ra tới địa phương, là bởi vì có nàng ở bên nhau, mới làm hắn như vậy cảm giác bất đồng. Hảo, đại công cáo thành, thế nào, xinh đẹp đi. Một ngải vẻ mặt ý cười khoe khoang chính mình nỗ lực thành quả. Một con tiểu hùng đồ án trái cây thật cẩm, sau đó lấy ra hai chỉ niệm phong tới mâm, khai hai vại bịa, đệ một vại cấp Âu Dương, nếm thử xem loại rượu này hương vị thế nào. Nói chủ động cùng hắn chạm vào một chút, ngưỡng cổ liền rót một mồm to. Âu Dương nhẹ nhàng méo một chút trong tay cái này cực mỏng sắt lá bình, chậm rãi đem nho nhỏ lỗ thủng nhắm ngay môi, uống một ngụm đi xuống. Nay rượu cùng hắn trước kia uống qua chút diệp thành, Trạng nguyên hồng. Kim bắp từ từ những cái đó mùi rượu đều bất đồng, dường như mang theo một chút hơi hơi chua sót hương vị, nhưng là lại không làm hắn chán ghét, tương phản, hắn thực thích loại này tươi mát ngon miệng cảm giác. Vì thế, nhịn không được giơ tay lại uống một hớp lớn. Một ngải cười khúc khích, nuốt vào trong miệng tuyết lê khối, cùng hắn lại chạm vào một chút ly, cười nói. Thật cao hứng ngươi cũng thích uống, tới. Chúc mừng một chút, tà phi châm lui bước. Âu Dương khỏe miệng vừa kéo. Thiên hạ còn đầy hứa hẹn võ nghệ lui bước cục ly, cũng liền này nữ tử sẽ vì uống rượu tìm như thế kỷ quái lây cớ. Một ngải cũng không cần khăn, nâng lên thủ đoạn dùng tay háo xoa xoa khỏe miệng bọc biển, cười nói, cái này kêu địa, ở ta quê nhà bên kia, mỗi người đều ai uống. Ta trước kia đi ra ngoài khắp nơi du tẩu khi, đụng tới thích phong cảnh liền sẽ ngồi xuống uống thượng một vại. Có một lần ta bò lên trên một tòa tuyết sơn. Đối với như vậy thiên địa một mảnh ngân bạch đồ sộ cảnh sắc liền tưởng uống một chén chúc mừng một chút. Kết quả lấy ra bia tới, mở ra cái nắp, không đợi uống đâu, bia cũng đã đông cứng. Ta lúc ấy, ôm cái chai cười đến thiếu chút nữa từ tuyết sơn thượng lăn xuống tới. Âu Dương chậm rãi uống trong tay bia, lặng lặng nghe nàng nói chuyện, tưởng tượng thấy một nữ tử một mình đi qua sông lớn núi cao, ban ngày dung cảm tự tại có thể cao giọng cười to. Ban đêm lại không biết phải đối tinh nguyệt chịu đựng như thế nào cô tịch. Hắn trong lòng đột nhiên liền có một loại ước chế không được xúc động. Hắn muốn đuổi theo đi, bồi nàng, cùng nàng cùng nhau ở núi Cao Thượng uống rượu, cùng nhau ở bờ sông cá nướng. Cùng nhau xem ánh bình minh cùng nhau xem mặt trời lặn. Hắn liều mạng tưởng áp xuống trong lòng cái này ý niệm, lại phát hiện càng là áp chế càng là điên cuồng điên cuồng muốn làm bạn nàng. Về sau, ta bồi ngươi. Trầm thấp mà lược hiện khàn khàn thanh âm, như đêm khuya nhất dày đặc gió đêm. Không kiêng nể gì quát tiến một ngải đáy lòng mềm mại nhất kia một khối địa phương, làm nàng bỗng nhiên gian cương thân mình. Một ngải ngốc ngốc nhìn trước mặt đồng dạng dường như bị chính mình nói dọa sợ âu dương. Cái này trầm mặc ít lời, ngay thường dường như không khí giống nhau không có tồn tại cảm, lại luôn là ở nàng nhất yêu cầu dựa vào thời điểm, dị thường kiên cô đáng tin cậy nam tử, nói muốn làm bạn nàng sao không thể tưởng tượng giờ khác này nàng vì này vô cùng đơn giản liền lời ô yếm đều không tính là năm chữ động tâm nay một cái nhận chi thậm chí làm nàng trong nháy mắt trong đầu có chút mê mang nguyên bản ở người kia phản bội là lúc ở cái kia nàng cho dù chết đi đều không có một người sẽ để ý giao thừa nàng phát qua thể không hề tin tưởng bất luận kẻ nào hứa hẹn không hề vì bất luận kẻ nào động tâm chính là hiện tại Nàng tâm cư nhiên vì cái này, nam tử những lời này, bắt đầu, chậm rãi nhảy lên đi lên, là khi nào bắt đầu, bắt đầu chậm rãi tín nhiệm người này, bắt đầu chậm rãi làm hắn tiếp cận chính mình bên người, là chưa từng luận nguy hiểm cùng không, chỉ cần kêu gọi hắn đều sẽ lập tức xuất hiện thời điểm, vẫn là cái kia yên lặng bồi nàng uống rượu, nghe nàng nói chuyện giao thừa, lại hoặc là ngày ngày ban đêm ăn ý phối hợp luyện tập. Nàng có thể lại tin tưởng một lần sao? tin tưởng người này hai năm tới bảo hộ tin tưởng nàng thay đổi một cái thế giới thay đổi một loại nhân sinh cũng đồng dạng có thể đổi một cái không cần cô độc sống quãng đời còn lại kết cục Âu Dương ở đối diện nữ tử trầm mặc một khắc mới đột nhiên kinh giác hắn thật sự đem trong lòng nói nói ra hơn nữa là như vậy không thêm che giấu hắn đột nhiên bắt đầu sợ hãi loại này sợ hãi là dị vãng đối mặt cường đại nữa lịch nhân lại hiểm ác hoàn cảnh thậm chí sống còn một khắc Hắn đều chưa từng từng có. Hắn không biết hắn đang sợ chút cái gì, sợ nàng kia khinh miệt khinh bị ánh mắt, sợ nàng kia quắt lớn tức giận mắng, sợ nàng kia không bao giờ nguyện ý lưu hắn tại bên người. Hắn muốn nói gì, hoặc là huyền chuyển giải thích, hoặc là... Nhưng cuối cùng, hắn môi lưới lại giống như trói lại cự thạch giống nhau, thổ lộ không ra nửa cái tự tới. Chỉ có thể ở như sấm ẩm vang rung động tiếng tim đập trung, chờ đợi, chờ đợi cái kia nữ tử tuyên án. Ám Dạ trong lúc nhất thời đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ ngẫu nhiên khẽ vuốt ngọn cây gió nhẹ, không còn có nửa điểm động tĩnh. Qua hảo sau một lúc lâu, nầy nho nhỏ trong không gian nhẹ nhàng từ từ vang lên một tiếng thở dài, một con mảnh dài tay ngọc chậm rãi giơ lên trong tay chén rượu, nhàn nhạt phun ra một chữ, "Hảo." Thanh đạm mềm mại giọng nữ, giống như thế gian đẹp nhất nhất động lòng người tiên âm giống nhau, hoàn toàn bắt được câu dương kinh hoàng tâm. Đây là cái ra ngoài hắn sở hữu phỏng đoán cùng dự kiến chữ. Nàng nói tốt, là đồng ý chính mình sao, là đồng ý cùng hắn cùng nhau đi khắp thiên hạ sao, là đồng ý muốn chính mình vĩnh viễn bồi ở bên người nàng sao. Một Ngải nhìn hắn lãnh ngạnh như băng gương mặt bắt đầu mềm hóa, môi run rẩy khép khép mở mở, trong lòng chậm rãi liền phình lên sung sướng, khoe miệng nhịn không được mang theo cười, đinh một tiếng, hai chỉ chén rượu đánh vào cùng nhau, giống như gõ vang lên ước định tiếng chung một ngụm uống cạn ly trung rượu mắt nhìn phương xa vô tận bầu trời đêm một ngải trong lòng phóng điện ảnh giống nhau hồi phóng sinh mệnh vô số hoặc thống khổ hoặc cô tịch nhật tử thấp thấp thở dài ngươi là ta toàn tâm tin tưởng người thứ hai người đầu tiên phản bội ta ta khi đó từng thể không hề tín nhiệm bất luận kẻ nào không từng tưởng hôm nay âu dương hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không làm như vậy sự âu dương bỗng nhiên rũ xuống mi mắt vừa mới bạn vô tận vui sướng chảy vào dạ dày rượu Nháy mắt biến thành nhất khổ nhất sắp động, an mòn hắn trong lồng ngực hết thẻ khí quan. Thượng một khắc mừng như điên, lập tức liền hóa thành băng cứng, đông lạnh đến hắn nhịn không được bắt đầu run bần bật. Phản bội, hắn sợ nhất chữ, phản bội, ngay từ đầu liền tồn tại lạch trời. Hắn bắt đầu hối hận, hối hận vừa rồi xuất khẩu hứa hẹn, hối hận gánh vác này nữ tử tín nhiệm. Hắn như thế nào quên mất, hắn kia không thể gặp quang thân phận, kia mỗi tháng nhất định phát ra mật tin. Nếu có một ngày Nàng phát hiện chân tướng, kia sẽ là như thế nào. Một ngải một lần nữa mở ra một vại bịa, nhìn chính mình hơi hơi có chút phát run ngón tay, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười, đều mau 30 người, như thế nào liền vì một câu đơn giản hứa hẹn, hoảng loạn giống như mối tình đầu thiếu nữ giống nhau. Nàng buông xuống đầu, đong đưa trong tay chén rượu, hơi hơi có chút xấu hổ xoay đề tài, hoài niệm nói, này rượu ta không mang lại đây mấy dương, uống lên thật là có chút đau lòng chờ thời tiết hảo nhớ rõ nhắc nhở ta muốn bắt đầu đủ rượu ta có cái hảo biện pháp có thể nhanh chóng tăng trưởng rượu niên đại chờ về sau chúng ta liền ngày ngày lấy trăm năm rượu lâu năm đương nước uống âu dương như cũng trầm mặc gật gật đầu một ngải cắm một khối quả táo đưa cho hắn hắn rôi tay tiếp qua đi hai tay đụng chạm trong ngáy mắt dường như bị điện giật giống nhau đồng thời nhanh chóng rụt trở về nghĩa len ken một tiếng rất ở mâm cũng nện ở hai người trong lòng Một Ngải đột nhiên liền cười khanh khách ra tiếng tới, trong lòng thầm mắng chính mình là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền làm ra vẻ lên, trước kia ở chung như vậy tự nhiên, về sau chẳng lẽ liền bởi vì một câu, liền vẫn luôn như vậy xấu hổ đi xuống, huống chi câu nói kia còn không phải cầu hôn, chỉ là cái đơn giản ước định, tuy rằng này ước định đối với nàng có đặc biệt ý nghĩa, nhưng cũng không đến mức lập tức liền thay đổi cái gì. Dụi tay nhặt lên nghĩa, hung hăng cắm một khối lớn nhất quả táo một phen nhét vào âu dương trong tay nhanh ăn đi ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đâu sau đó tùy tay từ trong không gian lấy ra tới ban ngày đến kia khối lệnh bài tả hữu lật xem hai hạ ném cho âu dương âu dương biết này thẻ bài có ích lợi gì sao nghe nói thực quý giá âu dương thấy thẻ bài đồng tử đột nhiên co rụt lại mấy cả lăm hạ quả táo vung trong tay nghĩa cầm lấy thẻ bài nhìn kỹ xem thấp giọng hỏi nói tôn ra cướp. đúng vậy vì cảm tạ ta tặng kia cây trăm năm tiên đêm thảo cứu tôn công tử tánh mạng Kỳ thật, kia dược mầm là từ vương láo ra từ nơi đó lấy tới, hắn viết thư tắc muốn, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tôn gia thật sự không cần phải cảm tạ ta. Nhưng là, ta lúc ấy nếu không tiếp, chỉ sợ làm người cho rằng ta vì mấy ngày trước đây sự, trong lòng còn tồn khúc mắc. Như vậy ngược lại không tốt, chỉ phải thu. Hiện giờ chúng ta trong phủ đã là như đi trên băng mỏng, nếu này lệnh bài lại đưa tới trên giang hồ mơ ước chỉ sợ có chút phiền phức một ngải lời còn chưa dứt liền có một cái hàm chứa ý cười thanh âm từ nơi xa truyền đến phu nhân yên tâm tuyệt không sẽ có phu nhân lo lắng việc phát sinh vừa dứt lời liền có một người từ sau thân cây chuyển ra dáng người gây yếu khuynh trường màu nguyệt bạch vân cẩm trường bào ở như thế ám dạ di động u ám ánh sáng nhạc âu dương nhảy nhảy dựng lên đem một ngải hộ ở sau người âm thầm tự trách vừa rồi vẫn luôn tâm tư không thuộc, không có lưu ý đã có người tránh ở phụ cận. Một ngài tuy rằng thai mắt ngũ cảm đều phải nhanh nhạy cùng thường nhân, nhưng là nàng rốt cuộc không phải từ nhỏ người tập võ, hoàn toàn không có nghe lén bốn phía thói quen, huống hồ lại tự giữ có âu dương như vậy cao thủ tại bên người, cho nên, hai người ai cũng không có phát hiện chung quanh còn ẩn tàng rồi người khác. Kia Nguyệt Bạch áo choàng người vài bước đi vào, cười nói, tiên phu nhân, tại hạ tôn hạo, bởi vì bữa tối khi tham ăn phạm vào bỏ ăn ra tới nhà đi ngẫu nhiên nghe được phu nhân nói lên nghĩa tự lệnh một chuyện mới nhịn không được ra tiếng để giải phu nhân nghi ngờ như có kinh hách phu nhân chỗ còn thỉnh bao dung chuyện được phát miễn phí duy nhất tại audiognon tỉnh com một ngày nhún mày nhẹ nhàng phun ra một câu âu dương ngồi đi không phải định nhân sau đó nhìn về phía tôn hạo khẽ cười nói tôn công tử khách khí nơi này không phải chúng ta trong phủ địa giới ai đều có thể tới huống hồ ta cũng không phải kia nhát gan người chưa nói tới kinh hách một từ tạ phu nhân không trách tội nếu nói nghĩa tự lệnh một chuyện có không dung tại hạ vi phu nhân giải thích hai câu có gì không thể tôn công tử nếu không chê cùng nhau lại đây uống thượng một ly một ngày tâm niệm vừa động linh khí cháo nháy mắt khuếch đến tôn hạo phía sau đạm đạm cười mời hắn cộng uống Tôn Hạo nâng chạy bộ lại đây, ngồi xuống tiểu mấy bên trái, mắt lộ ngạc nhiên sờ sờ ít hạ khí lót, lại thông minh không hỏi ra tiếng. Một ngài đưa cho hắn một con nĩa, một vài đĩa, cười nói, này rượu cùng bản chung thức ăn đều là ta quê nhà chi vật, tôn công tử nếm thử. Nói lại chỉ đối diện Âu Dương nói, đây là Âu Dương, ta tín nhiệm người. Tôn Hạo trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, trên mặt lại như cũ cười chắp tay vì lễ, Âu Dương huynh, hạnh nộ âu dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái cũng chắp tay tính làm đáp lễ tôn hạo cũng không để bụng cầm lấy trên bàn nhỏ lệnh bài thần sắc có chút phức tạp nhưng là lập tức đã bị che giấu qua đi tiên phu nhân không phải người giang hồ không có nghe nói qua nghĩa tự lệnh cũng chẳng có gì lạ chúng ta tôn ra khai phủ hai trăm năm hơn tuy có tổ tiên nghiêm lệnh con cháu không được nhập sĩ mấy thế hệ đều là khai tiêu cục cửa hàng ăn giang hồ cơm nhưng là hảo lại giang hồ các bằng hữu cấp thể diện các trưởng bối cũng kinh doanh thích đáng hiện giờ cửa hàng trải rộng bách hoa võ huy tiêu cục cũng coi như danh chấn một phương này nghĩa tự lệnh là mấy thế hệ truyền xuống tới một cái quý cũ dùng để cảm tạ đối chúng ta tôn gia có cực đại ân huệ bằng hưu chỉ cần cầm nghĩa tự lệnh có thể điều động võ huy tiêu cục tổng cộng đà mười một phân đà cộng hai ngàn hơn người tay vì này hiệu lực một lần có thể ở tôn gia kỳ hạ tùy ý một nhà cửa hàng lấy ra vàng bạc mười vạn quan trọng nhất chính là ta tôn gia tuy rằng không phải danh môn vọng tộc quan lớn hiền hách nhưng cũng là bách hoa quốc số được với võ lâm thế gia nặng nhất tin nặng hai chữ bắt được này thối lệnh bài chính là ta tôn gia minh hiếu bất luận cái gì muốn cùng ngươi là địch người đều giống như động ta tôn gia giống nhau lần này tiên phu nhân khẳng khái tặng dược cứu tại hạ thánh mạng tổ phụ đặc lấy này lệnh vì tặng về sau phu nhân nhưng có sai phái liên thành tôn gia chắc chắn toàn lực tương trợ Tôn Hạo nói, lại lần nữa hai tay giương lên lệnh bài. Hắn thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng là lại làm người có thể dễ dàng cảm thấy hắn đối với gia tộc kiêu ngạo cùng tự tin. Phần 153 Một ngải hơi hơi mỉm cười, nàng biết tôn gia vô dụng vàng bạc châu đáo, lang la tơ lụa làm tạ lễ, chỉ cần đưa tới này khối thẻ bài nhất định không đơn giản, chính là cũng không nghĩ tới, này thẻ bài liền đại biểu một cái cường minh hữu cùng chỗ dựa. Này đối với về sau thế lực quyết trương, quả thực tựa như bỏ thêm một cái ố rủ giống nhau. Lập tức, thống khoái tiếp được lệnh bài, cười nói, nếu nghiêm khắc lại nói tiếp, ta chỉ là còn lao ra từ một gốc cây dược thảo, không nghĩ tới lại được quý phủ như thế quý trọng chi vật, thực sự có chút từ chối thì bất kính chịu chi hổ thẹn. Bất quá, nếu ta kế tiếp, hiện tại cũng liền không làm ra vẻ nhu nhường, về sau tương lai còn dài, chúng ta hai phủ canh gác hỗ trợ đi. Tôn hạo vỗ tay cười, xuất khẩu khen, tiên phu nhân không hổ là thiên Hạ ít có kỳ nữ tử, này phân hạo sảng thẳng thắn thành khẩn nửa điểm không tua chúng ta nam tử. Tại hạ có thể cùng phu nhân kết bạn, thật sự là bình sinh một may mắn lớn. Hôm nay liền mượn phu nhân rượu ngon, kính phu nhân một ly. Tôn công tử khách khí. Hai người cười chạm vào một chút chén rượu, tôn hạo uống xong một mồm to địa, hơi hơi ninh mày nói, phu nhân nhà này hương rượu, hương vị thật sự kỳ lạ. Bất quá, nói thật, Tại Hạ vẫn là càng thích chúng ta liên thành đặc sản, thanh liên ngưỡng. Đặc biệt là thành đông phí gia lão cửa hàng có khẩu giếng cổ, nhà hắn nhượng ra rượu đặc biệt mỹ vị, mát lạnh ngon miệng, dư vị lâu dài, có thể nói trong rượu cực phẩm. Nếu tiên phu nhân cùng Âu Dương Huynh có cơ hội tới rồi chúng ta liên thành, Tại Hạ nhất định phải thỉnh nhị vị đi uống thượng mấy chén. Ta đối với rượu chi nhất sự, không có tôn công tử như vậy yêu thích chẳng qua ngẫu nhiên uống xoàng mấy khẩu tiêu ma thời gian thôi. bất quá ta mấy ngày trước đây nhìn buồn trịnh hạ nó thành lục, nhưng thật ra đối liên thành ngoại kia tòa hồ sen rất là tâm trí hướng về, không biết tôn công tử đối nơi đó còn quen thuộc. đương nhiên quen thuộc, không dối gạt phu nhân. chúng ta trong phủ ở hồ sen bên cạnh còn cái có một tòa biệt viện, không năm hoa sen nở rộ hết sức, gia tổ phụ mẫu đều sẽ đi nơi đó tiểu trụ nửa tháng thường liên. hồ sen tuy tên là trì. Kỳ thật lại là một ngụm đường, chiếm địa mấy chục mẫu rộng, ngày mùa hè là lúc, lá sen thúy bích khả quan, che trời lấp đất giống nhau nói chính mình quê nhà cảnh đẹp, tôn hạo thiếu chút câu nệ, lời nói cũng trở nên sinh động dí dỏng, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên. Hắn bên ngoài áp tiêu hành tẩu nhiều năm, vào Nam ra Bắc, không chỉ đối liên thành, chính là cái khác hai mươi mấy thành, cũng cực kỳ quen thuộc, nhậm một ngải nhắc tới nơi nào, đều có thể nói ra địa phương sản phẩm nổi tiếng, cảnh đẹp thậm chí một ít thú sự phong tục, Mà một ngải cũng không phải dưỡng ở khuê phòng bình thường nữ tử, trước kia tiếp nhận rồi mười mấy năm hiện đại giáo dục, lại du tẩu các nơi mấy năm, tầm mắt rộng lớn, học thức uyên bác, thường thường một câu khiến cho tôn hạo thầm khen không thôi, cũng liền càng thêm hứng thú nói chuyện càng đậm. Trong lúc nhất thời hai người giống như nhiều năm láo hiu, liêu đến cực kỳ vui vẻ. Thẳng đến giờ xỉu sơ khắc, tôn hạo mới chưa đã thèm rời đi một ngài nhìn hắn thân ảnh biến mất ở nơi xa màn đêm phất tay thu khí lót chờ vật mỉm cười nhìn về phía âu dương hỏi ngươi thấy thế nào âu dương sắc mặt ngưng trọng hơi hơi lắc đầu trầm giọng trả lời tạm thời không thể toàn tin bất quá là cái người thông minh một ngài bật cười âu dương ngươi lời nói biến nhiều thật là hảo hiện tượng nói xong xoay người hướng nhà mình sân đi đến âu dương ngẩn người theo sau hơi rũ đầu yên lặng theo đi lên Từ đêm đó về sau, Tôn hạo liền bắt đầu hàng đêm không thỉnh tự đến, ban đầu hắn chỉ là cùng hai người cùng nhau uống rượu nhà thoại, sau lại chậm dài báo danh đến càng ngày càng sớm, liền cười tủm tỉm đứng ở một bên xem hai người luyện tập. Lại sau đó có một ngày, Âu Dương không chế hai cái mộc nhân tránh né phi châm có chút cố hết sức, hắn chủ động tiến lên hỗ trợ. Vì thế cuối cùng, hắn đã cùng Âu Dương cùng nhau xuyên tinh chất đặc biệt áo dắp ra bắt đầu làm có độc lập tư tưởng di động điên ngắm hàng đêm bị chất đến giống như con nhím giống nhau ba người giao tình cũng càng thêm phía sau mỗi lần luyện tập sau nhất định muốn ngồi xuống uống xoàng nới chén ứng tôn hạo mánh liệt yêu cầu sướng đồ ăn cũng nhất định sẽ thực phong phú âu dương tuy rằng lời nói vẫn là không nhiều lắm nhưng là ngẫu nhiên một ngài cố ý hỏi đến hắn hắn cũng sẽ nói thượng hai câu nếu tôn hạo nói gì đó buồn cười việc hắn cũng khó được sẽ dắt dắt khoe miệng Một ngải trong lòng không lý do liền rất cao hứng, luyện tập phi châm cũng càng thêm thuận tay, một lòng tam dùng cũng tiến triển thần tốc. Như thế nhật tử vội vàng qua nửa tháng, một ngày này ăn qua cơm trưa, một sáu cô ý làm xe ngựa từ trong thành đuổi trở về bẩm báo, hai tòa sân đều đã rửa theo bản vẽ cải biến xong, thuê công nhân nhóm chính phân hai bộ phận, một bộ phận ở vương láo gia tử tổ tôn hai chỉ huy hạ tỉ mỉ dọn dẹp đặt dược liệu phòng, một bộ phận ở an trí dược đường chờ phòng dược quầy. Gia cụ cùng bài trí, hắn trở về là tưởng thỉnh phu nhân định ra khai quán ngày tốt, sau đó liền phải bắt đầu thu xếp cấp thuê công nhân nhóm kết toán tiền công, tiến dược liệu, khắc bảng hiệu từ từ việc vật ánh. Một ngài hỏi cập vương lão gia tử về ngày tốt nhưng có tính toán, rốt cuộc lao gia tử về sau là y quán nửa cái đương gia nhân, một sáu vẻ mặt cổ quái, ớ đúng chỉ nói, lao gia tử nói ngày nào đó đều hảo. Một ngài còn tưởng rằng có cái gì không ổn chỗ. Thế hỏi dưới mới biết, vương lão gia tử nguyên lời nói là, y quán khai trường còn chọn cái gì ngày tốt, thật chọn cái tiền vô như nước nhật tử, chẳng phải là nhiễm bệnh người liền càng nhiều. Tuy tiện tìm cái thời tiết tốt nhật tử là được. Một ngày bật cười, lời này thật đúng là lão gia tử phong cách, bất quá, nàng khai này y quán cũng xác thật không tính toán kiếm bạc, vì thế cũng không ngã nhìn cái gì hoàng lịch, trực tiếp định rồi 7 ngày sau khai trương Nghĩ đến mấy ngày trước đây họa tốt bảng hiệu đồ, tùy tay đem ra, đưa cho mục sáu, phân phó hắn làm theo đính làm, đến nỗi thuê công nhân nhóm tiền công muốn một văn không ít phát đi xuống, trừ bỏ ăn đốn phong phú tan bữa cơm, lại thưởng mỗi người nhị cân thịt heo, xuân phân cha không thiếu giúp đỡ thu xếp sự tình, tiền công cùng thịt đều là gấp đôi. Mặt khác tiểu nhị cùng dược đồng loại người này tay, mặc kệ từ phụ cận mướn, hoặc là đến mẹ mình nơi đó mua. Đều từ mục sáu cùng vương láo ra tử chính mình chọn. Mục sáu nghe xong liên tục gật đầu hẳn là, cải biến sân những người này tay đều là xuân phân cha tự mình chọn lựa, cần mẫn có khả năng, nửa điểm cũng không lười biếng dùng mánh lưới, thực sự hẳn là nhiều thưởng vài thứ. Mà hắn cũng đã sớm nhìn chúng trong đó hai cái hậu sinh, hàm hậu thành thật, làm việc nghiêm túc tinh tế, nếu muốn tới làm tiểu nhị, nhất định không tồi. Mà dự đồng đó là muốn hạ công phu học ý đi cũng không phải là tùy tiện cái nào hài tử đều được, như thế nào cũng muốn có điểm linh tính, này liền muốn lao ra tử chính mình chọn. Mộc Sáu qua loa ăn khẩu cơm, liền lại ra roi thúc ngựa chạy về trong thành đi. Vương lão gia tử đang đứng ở rược đường nhìn mọi người bãi rược quầy, thường thường ra tiếng kêu thượng hai câu, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, nhìn thấy Mộc Sáu gấp trở về, phất tay kêu hắn lại đây, hỏi, các ngươi chủ mẫu nói như thế nào, nào ngày khai quán a? Một sáu chắp tay hành lễ, cười hì hì nói, thật làm lao gia tử nói, chúng ta phu nhân cũng không nhặt cái gì ngày tốt, phân phó nói bảy ngày sau, bảng hiệu, dược liệu chờ vật đều chỉnh tể, liền có thể khai trương. Lao gia tử loát loát dâu, cười nói, ta liền nói nha đầu này là cái khai sáng tính tình, Nàng còn công đạo khác sao? Công đạo, phu nhân nói nàng sẽ trước tiên hai ngày vào thành tới mặt khác chúng ta y, y quán dùng tiểu nhị cùng dược đồng muốn ta cùng lao gia tử quyết định hoặc mướn hoặc mua đều có thể thuê công nhân nhóm tiền công cũng muốn đủ số kết còn thưởng mỗi người nhị cân thịt ân những người này xác thật là gia đại lực nên thưởng tiểu nhị người được chọn tiểu tử ngươi có phải hay không trong lòng hiểu rõ mục sáu cười hắc hắc lao gia tử thật là hỏa nhãn kim tinh ta điểm này nhi tiểu tính kê thật đúng là trốn bất quá ngài lão nhân gia pháp nhãn Ta mấy ngày này ngầm đánh giá, lưu gia cùng thẩm ra hai cái hậu sinh cần mẫn thận trọng, liền tưởng lưu bọn họ đương cái tiểu nhị. Lao ra tử, ngươi xem đâu? Vương láo gia tử trứng mắt, cười mắng, ngươi này trưởng quầy đều xem trọng, ta một cái ngồi công đường y có thể nói cái gì, dù sao lại không phải đi theo ta dự động. Bất quá, kia hai cái hậu sinh là không tồi, nghe nói trong nhà huynh đệ nhiều, cũng đều không giàu có, đến chúng ta y quán thủ công cũng mang há mồm ra tới chưa xong còn tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm xuế ra, bỏ phiếu đề cử vé tháng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực chương một trăm tám mươi sáu hoàng công chương một trăm tám mươi sáu hoàng công là là ta cũng là như vậy tưởng lao ra tử dược đồng cần phải ta cùng đi mẹ mìn nơi đó mua mục sáu vội vàng xưng là Biết này Lao Gia Tử tuy rằng nhìn tính tình không tốt, kỳ thật tâm địa cực hảo. Tới nơi này mười mấy ngày, bọn họ tổ tôn trước nay đều là đi theo thuê công nhân nhóm cùng nhau ăn uống, chưa từng lừa quá nửa phân. hắn làm việc phân phối việc, Lao Gia Tử cũng không can thiệp, làm hắn nguyên bản hơi hơi nhắc tới tâm hoàn toàn buông xuống. Phải biết rằng, Lao Gia Tử là cực chịu nhà mình chủ mẫu kính trọng, nếu hắn mở miệng quản sự, hắn là tuyệt đối phải nghe theo. Dược đồng sao? Lão gia tử chấp trước mắt rất là đậu thú nói ngươi tiểu nhị đều từ nơi này tìm ta dược đồng đương nhiên cũng không thể ngoại lệ viện ngoại những cái đó trong bọn trẻ có hai cái đối dược liệu có điểm linh tính ta đã nhiều ngày liền tìm bọn họ cha mẹ nói nói nhìn lại kia hảo lão gia tử ngài vội vàng ta trước sau biên nhìn xem dọn dẹp thế nào ngày mai ăn đốn phong phú chút tan vỡ cơm nên kết tiến công Lão gia tử xua xua tay người đi vội đi nhớ rõ thái sắc cũng không thể quá mức. Mục Sáu vừa chắp tay, cười nói, Lão gia tử không cần phải nói, ta hiểu. Nói xong xoay người đi hậu viện. Nô nhị tẩu đang ở xoa cục bột, thấy hắn tiến vào, liền hô, trưởng quầy đã trở lại. Mục Sáu giờ gật đầu, hỏi, hôm nay không có gì đại sự đi? Không có, nô nhị tẩu cười ha hả nói, chính là lao triệu gia cậu thẳng tử ăn mản tẩu quá nhanh nẹn chứ. Lão gia tử hai châm liền cấp chất hảo. An tôn thúc một đồn hấn, làm theo làm việc đi. Vậy là tốt rồi, nhị tẩu, ngươi kiểm kê một chút mặt. Dù, thịt đồ ăn, này việc cũng làm không sai biệt lắm. Đêm mai liền phát tiền công, ăn tan bữa cơm. Ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì, liệt ra danh sách cho ta, ta làm người đi mua. Đúng rồi, muốn so đã nhiều ngày phong phú một ít. Mục Sáu biên xúc mặt lưu nhìn nhìn, biên nói. Nhị tẩu gật gật đầu, cười nói. Cuộc sống này quá đến thật là nhanh, mắt thấy sân liền cải biến hảo. Hành, ta một lát liền cho ngươi đưa đơn tử đi, thức ăn phong phú chút khen ngược làm, cũng không cần cá á tốm mỗi người một chén thịt kho tẩu sò cái gì đều cường. Kiên hảo, phu nhân còn công đạo mỗi người thưởng thượng nhị cân thịt, vừa lúc kéo một đầu heo trở về như vậy đủ rồi. Một sáu nói xong, liền ra cửa chuyển đi cái khác địa phương. Trong phòng bếp tiểu tức phụ nhóm xem hắn đi xa, Lập tức một tổ ong rừng như vây quanh nô nhị tẩu, dịu dít hỏi, nhị tẩu, ngày mai thật sự phát tiền công. Nhị tẩu, thật muốn mỗi người phát nhị cân thịt sao? Nô nhị tẩu cười xua tay đánh gãy các nàng hỏi chuyện, vừa rồi sáu trưởng quầy không phải nói sao, các ngươi như thế nào còn hỏi. Chúng ta chủ tử thiện tâm, hơn nữa nói chuyện nhất tính toán, nói phát tiền công, thưởng tiếp theo, liền nhất định sẽ thưởng, các ngươi liền chờ xem. Mọi người lúc này mới yên tâm có kia trong nhà nam nhân cũng ở chỗ này thủ công, càng là vui mừng khôn siết. Ngày thứ hai, mọi người dùng một ngày công phu, tinh tế đem sân lại dọn dẹp một hồi, liền góc tường hòn đá nhỏ đều nhặt sạch sẽ, sân quét liền nửa điểm nhi vụn gốt đều không có, trong phòng gia cụ bài trí cũng đều sắt đến sạch sẽ. Sau đó, Thái Dương lên tới chính đỉnh đầu khi, nô nhị tẩu lánh trong phòng bếp một chúng tiểu tức phụ nhi, khai ra mấy bản nhi bản tiệc nhi, làm theo là canh xương hầm. Hai cái hầm đồ ăn cùng tế mặt đại bạch màn thầu, chẳng qua, duy nhất bất đồng là mỗi người trước. Mặt nhiều thả một chén lớn thịt kho tẩu. Mọi người đều là nghèo khổ ra tiếng, tuy rằng này đó thời gian thức ăn thượng muốn so trước kia tốt hơn nhiều ít lần, nhưng là, cũng chỉ là uống chút canh xương hầm, hầm đồ ăn nhiều thượng một ít lát thịt, như vậy chén lớn thịnh thơm nước thịt khối đi lên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn mặt trên màu đỏ sấm nước sốt nhi, tinh lượng du quang. Hơn phân nửa người đều thẳng tóc nhìn chằm chằm chén chạy nước miếng. Mục sáu cũng không có nhiều rong dài, đơn giản nói vài câu vất vả linh tinh nói, khiến cho mọi người khai cơm, bàn ăn nhi thượng di vãng đều là náo nhiệt phi phạm. Hôm nay lại khắc thường ăn tinh xuống dưới, không biết là mọi người bởi vì thịt kho tẩu quá mức mỹ vị không bỏ được ăn, vẫn là đáng tiếc về sau ăn không đến như vậy phong phú hảo đồ ăn. Mọi người đều chỉ thiếu thiếu nếm một ngụm, liền đều ngừng chiếc đũa có chút số tuổi hơi đại đều là một bộ muốn hỏi cái gì lại không dám bộ dáng một sáu cân não vừa chuyển liền đoán được bọn họ tất là luyến tiếc độc hưởng như vậy hảo đồ ăn nhớ thương trong nhà hài tử hoặc là lão nhân hắn trong lòng có chút lên men vì thế cười nói mọi người buổi sáng làm việc có phải hay không mệ tới rồi nếu ghét bỏ này chén thịt quá mức dầu mơ ăn không vô liền lưu chữ trong chốc lát đoan về nhà đi buổi tối lại ăn đi bất quá nhưng đừng liền chén cùng nhau ăn Rảnh rỗi nhi phải nhớ đến làm hài tử cầm chén đưa về tới mới được. Phần 154 Hắn lời này nói dí dỏng, mọi người đều đi theo nở nụ cười, càng thêm cảm kích hắn đã cấp đoàn người tìm bậc thang, lại giải bọn họ khó xử. Vì thế, mọi người liền hầm đồ ăn cùng cốt canh, tận lực ăn đến cực no, bởi vì ai đều biết ngày mai liền không thể tới bắt đầu làm việc, cũng liền lại tìm không thấy như vậy hảo thức ăn. Chờ các nữ nhân triệt cái bàn. Một sáu dọn đem ghế rửa làm vương láo ra thử ngồi, lúc này mới kêu chín hợp lực nâng hai đại sọt xuyến tốt đồng tiền đi lên. Tuy rằng bạn càng tốt lấy một ít, bất quá, thuê công nhân nhóm đều là nghèo khổ người, ngày thường chi tiêu nhiều là đồng tiền. Cho nên, một sáu đơn giản trực tiếp thay đổi dây sâu tiền, thoạt nhìn cũng càng dễ dàng làm người thỏa mãn hỉ nhạc. Nô nhị tàu ở bên cạnh cũng bày một thất thịt hối, mọi người thập phần có trật tự xếp thành một đội phân biệt tiến lên tiếp chính mình hai xuyến đồng tiền đi ngôi nhị tẩu bên kia lãnh thượng một miếng thịt cuối cùng lại bưng chén lớn đứng ở trong một góc cười ha hả chờ đợi thẳng đến tất cả mọi người lánh xong rồi Một sáu mới cầm lấy bốn xuyến nặng trĩu đồng tiền cùng hai khối thịt đôi tay đưa cho xuân phân trà, cười nói tôn thúc lần này sân cải biến làm ngài không thiếu lo lắng ai mệt chúng ta chủ mẫu cố ý phân phó thưởng ngài gấp đôi đây là ngài bốn xuyến tiền cùng bốn cân thịt ngài lấy hảo Xuân phân cha không nghĩ tới, hắn chỉ là giúp đỡ thu xếp hạ nhân tay, ngày thường truyền cái lời nói, cấp mọi người phân phân công, cư nhiên có thể được chủ gia gấp đôi tiền thưởng, kích động vẫn luôn không biết nói cái gì cho phải, chân tay luôn cuống tưởng chối từ, bị một sáu cười chính là đem đồ vật nhét vào trong tay hắn, Tôn Thúc, đây là ngươi nên đến, chúng ta chủ mẫu luôn luôn thưởng phạt phân minh, Tôn Thúc nhiều gia lực, tự nhiên nên đến thưởng. Vương lão gia tử uống ngụm trà, cũng hất miệng nói, tuôn lao đệ liền tiếp theo đi, người kia bà nương tuy nói khụ hết bệnh rồi, cũng muốn nhiều mua chút ăn ngon thực bổ bổ mới được. Xuân Phân Cha lúc này mới miễn cưỡng cầm đồ vật, vẻ mặt kích động liên tục nói lời cảm tạ, trong lòng nhất mãi chờ tái kiến đại nha nhị nha phải hảo hảo dặn dò các nàng, nhất định phải hảo hảo hầu hạ phu nhân. Bực này dày rộng chủ gia thật là đã tu luyện mấy đời phúc khí mới có thể đụng tới a. Bên cạnh mọi người đều là ngày thường cùng Xuân Phân Cha giao hảo. Đều biết bực này hảo việc cũng đều là bởi vì nhà hắn hai cái nữ nhi ở nhân gia chủ tử trước mặt có thể diện mới vì mọi người tranh tới, cho nên, cũng không có ai ghen ghét nói toan lời nói, ngược lại tiến lên tiếng hoan hô chúc mừng. Một lục đằng bọn họ tĩnh xuống dưới, lại hô lưu toàn nhi cùng thẩm vượng hai cái hậu sinh tiến lên. Hai người không biết trưởng quậy tìm bọn họ chuyện gì, trong lòng ngờ vực không chừng, cho nhau nhìn thoáng qua, đem đồ vật giao cho quen biết người bảo quản liền tê đến phía trước. Mục sáu xem không được bọn họ thấp thỏm bất an, cười vô vô bọn họ bả vai treo gẻo nói, không cần sợ hãi, ta không phải muốn cướp các ngươi tiền công. Hai người nghe xong hơi hơi có chút mặt đỏ, gãi gãi đầu, Lưu Toàn Nhi đầu hóc hơi chút linh hoạt chút, cười hì hì hỏi, Sáu trưởng quầy, chẳng lẽ là có chuyện tốt tìm chúng ta? Đúng vậy, chính là chuyện tốt. YG quán còn có bảy tám ngày liền phải mở cửa YG -y bị bệnh, lớn như vậy sân. Ngày thường cũng không có thể thiếu nhân thủ quản lý, ta đã bẩm báo quá chủ mẫu, muốn chọn hai cái tiểu nhị làm chút việc vặt vãnh. Các ngươi hai cái tuổi trẻ cần mẫn, làm việc cũng cẩn thận, ta liền có tâm lưu lại các ngươi. Không biết các ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Toàn Nhi cùng Thẩm Vượng Trừng mắt mắt to sau một lúc lâu không đáp lời, bởi vì bọn họ hoàn toàn bị hôm nay đại tin vui tạp hôn mê, cư nhiên có thể lưu lại làm tiểu nhị sao? Làm tiểu nhị còn không phải là ý nghĩa, về sau có thể ngày ngày đều ăn tế mặt màn thầu, ngày ngày có cơm no ăn, ngày Tết có bộ đồ mới xuyên, thậm chí mỗi tháng còn có mấy trăm văn tiền công nhưng lấy. Kia trong nhà mẫu thân nước thuốc tiền có, đệ đệ cũng không cần nói bụng. Không chờ hai người lăng đến lâu lắm, phía sau đi theo nghe mọi người nhóm đã có thể chờ không kịp, bọn họ làm này hai mươi việc làm ban ngày, liền từ ăn dùng tới cũng biết, chủ gia tuyệt đối là cái nhân thiện giàu có. Cấp như vậy chủ gia làm tiểu nhị, tuyệt đối là hảo sai sự, này hai cái tiểu tử trong nhà đều là bắp bánh bột ngô đều ăn không đủ no, liền tính tiền công thiếu điểm nhi, có thể mang há mồm ra tới cũng hảo a Xuân Phân Cha gấp đến độ dối tay đẩy đẩy hai người, nhỏ giọng thúc giục nói, các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đáp ứng xuống dưới a Lưu Toàn Nhi cùng thẩm vượng bừng tỉnh lại đây, vẻ mặt kích động liền phải đáp ứng, lại bị một sáu ngăn cản xuống dưới, chờ một chút. Các ngươi trước đừng đáp ứng quá sớm, rốt cuộc trong nhà đều có trưởng bối ở, vẫn là chờ về nhà hỏi một tiếng hảo. Ta nơi này có hai loại khế ước, một loại chính là văn tự bán đức, bán mình bạc 20 lượng, một lần thanh toán tiền cho các ngươi cha mẹ. Về sau chính là chúng ta một tiên phủ người, mỗi quý siêu y hai bộ, mỗi tháng nguyệt bạc một hai khởi, cuối năm còn có thưởng bạc. Nếu làm việc nghiêm túc, nguyệt bạc còn sẽ đệ trướng không nói có lẽ còn sẽ giống ta giống nhau làm trưởng quầy một ngày. bất quá, các ngươi cần phải nghĩ kỹ, đây chính là nô tịch, sẽ ảnh hưởng đến hậu bối con cháu khoa khảo nhập sĩ. đệ nhị loại chính là không bán thân, thiêm thượng mười năm thuê công nhân giải trường, không tính nô tịch, một năm đông hạ hai bộ quần áo, bao ăn ở, mỗi tháng tám trăm văn tiền công. một sáu tinh tế đem hai loại khế ước bất đồng, giải thích cấp hai người nghe, cuối cùng còn nói thêm. Các ngươi trở về phải hảo hảo cùng các trưởng bối thương lượng một chút, chẳng sợ hai dạng đều không đồng ý cũng không có việc gì. Sáng mai tới nói cho ta một tiếng là được, ta đi mẹ mình nơi đó chọn người cũng phương tiện. Sở dĩ dò hỏi các ngươi, cũng là thấy các ngươi ngày thường làm việc cần cù, mới động mời chào chi tâm. Lưu Toàn cùng thẩm vượng nghe xong hai loại khế ước khác biệt như thế to lớn, đã sớm một ngàn cái một vạn cái muốn thiêm văn tự bán đức. Chính là biến thành nô tịch dù sao cũng là đại sự, vẫn là không dám lướt qua trưởng bối tự tiện quyết định, vì thế, liên tục cảng tạ một sáu, lấy qua chính mình đổ vật, nhanh như chốc nhi chạy về ra đi. Mọi người cũng đều bái tạ một sáu cùng vương láo gia tử, sau đó cũng vẻ mặt vui mừng cầm chính mình kia phân thức ăn cùng dây sâu tiền cáo tử về nhà đi. Trong phòng bếp tiểu tức phụ nhi nhóm tẩy hảo chén đũa lanh tiền công cùng thịt, vây quanh nô nhị tẩu nói hảo một thời gian lời nói mới cầm ngô nhị tẩu lại nhiều cấp thêm hai cái bánh bao đi rồi chưa xong còn tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm xoay ra bỏ phiếu đề cử vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực chương một trăm tám mươi bảy chương một trăm tám mươi bảy trong viện nhất thời thanh tịnh xuống dưới vương láo ra từ khắp nơi xoay chuyển liền lánh nhị như hồi tam tiến thư phòng đi sao ý hiệp thư nhị new cùng ngày hắn học mấy năm y y thảo dược nhưng thật ra nhận toàn cũng nhớ rõ thành thạo chẳng qua ngày thường trong thôn sinh bệnh người không nhiều lắm cũng liền không có gì cơ hội cho người ta bắt mạch luyện tập lần này tới cấp một ngải tọa trấn y y quán nhưng thật ra cái rèn luyện hắn y dì thuật cơ hội tốt cho nên lão gia tử ngày ngày nhìn nhị new sao chép phương thuốc kết luận mạch trứng để làm hắn ở khai quán trước nhiều hấp thụ một ít tiền nhân kinh nghiệm nói lưu toàn cùng thẩm vượng trở về nhà Cùng trong nhà lao tử mẫu thân vừa nói, quả nhiên, đều là thập phần vui bọn họ thiêm văn tự bán nước. Tuy nói nô tịch sẽ đối con cháu hậu đại khoa khảo nhập sĩ có khó lòng, nhưng là này cũng muốn ở có hậu thế sinh ra tiền đề hạ, mới có thể gánh như vậy tâm. Trong nhà hiện giờ ăn no bụng đều khó khăn, có ai già nữ nhi nguyện ý gả tiến bảo, nhi tử chỉ sợ muốn cả đời độc thân. Hú hồ, này một thời gian, nhi tử mỗi ngày lấy về thức ăn cùng đêm nay này rất nhiều tiền công cũng có thể nhìn ra được, kia chủ gia nhất định là cái dày dọ người, nghĩ đến cũng không đến mức đối nô bộc quá mức khắc nghiệt. Nếu được 20 lượng bạc, trong nhà có thể mua 2 mẫu đất, chỉ cần 1 năm đánh lương thực, cả nhà liền không cần chịu đói. Mà nhi tử cũng tránh tiền tiêu vặt, có thể tích góp giúp đỡ trong nhà, hoặc là cưới thượng một phòng tức phụ. Sáng sớm ngày thứ 2, Mục Sáu mới vừa một khai viện môn, liền thấy Lưu Toàn cùng Thẩm Vượng hai người trên đầu ôm bảng đứng ở ngoài cửa hiển nhiên là đợi hảo sau một lúc lâu vì thế vội vàng lôi kéo hai người đi phòng bếp uống lên khẩu nhiệt canh phải biết rằng tuy nói là đầu mùa xuân nhưng là sáng sớm hàn khí cũng là thực trọng hai người vừa chậm quá mức nhi tới vội vàng biểu đạt nguyện ý thiêm văn tự bán đức ý nguyện mục sáu đương nhiên cười đồng ý mọi người ăn xong cơm sáng mục sáu công đạo mục bảy mục chín cầm bản vẽ đi tìm cửa hàng đính làm bảng hiệu cùng mua sắm một ít nhật dụng chi vật sau đó cầm bạc cùng bút mực Tự mình theo lưu toàn cùng thẩm vượng đi một chuyến bọn họ trụ khu lều trại. Hai nhà trụ thật sự gần, vào lưu toàn nhi ra chưa cùng hắn cha mẹ hàn huyên vài câu, thẩm vượng phụ thân liền đuổi lại đây, một sáu chấp bút viết văn khế. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên viết, cho nên khiển từ dùng câu, là châm trước lại châm trước, xác định không có để sót, mới làm hai người phân biệt ấn dấu tay. Hai nhà cha mẹ nguyên bản biểu tình có chút hạ xuống, rốt cuộc nhi tử từ mới bán mình vì nô. Trên danh nghĩa sinh tử liền rốt cuộc cùng bọn họ không quan hệ, nếu không phải ra nghèo, ai cũng không nghĩ cốt nhục chia lịa, chính là chờ một sáu mỗi nhà thanh toán hai thỏi mười lượng đại bạc quả tử, này đó thương tâm lập tức đã bị ném tới ngoài tường đi. 20 lượng A, đơn mua bắp ăn đủ cả nhà ăn 2 năm, mua điền có thể mua hai mẫu, nếu lại thêm mấy lượng đủ cưới một cái con dâu trở về, này đối với vẫn luôn nghèo khổ độ nhật, ở ấm no tuyến thượng dây rùa một nhà tới nói là như thế nào một số tiền khổng lồ Lưu Toàn cùng Thẩm Vượng thấy cha mẹ tiếp bạc, đệ muội vui mừng, cũng đi trong lòng cuối cùng một tia đối với nô tịch sợ hãi, đơn giản thu thập hai kiện áo cũ liền theo một sáu trở về sân, từ đây an tâm làm việc không để cập tới. Lại nói một ngày nơi này, trên đầu miệng vết thương thượng hai lần dược, miệng vết thương khép lại liền bóc băng keo cá nhân xuống dưới, chậm rãi cuối cùng chỉ để lại một đạo nhợt nhạt hồng nhạt dấu vết tính kế liễu ý quán khai trương còn có 2-3 ngày liền cẩn thận an bài hảo hài tử nhón công khóa cùng trong nhà vui vặt trang hảo hành lễ chuẩn bị vào thành đi lúc này đây khổng hỉ lâm thời tiếp được giáo thụ bọn nhỏ võ nghệ nhiệm vụ bởi vì âu dương kiên trì muốn đích thân lái xe hộ vệ một ngài cũng không có phản đối lãnh xuân vân tiểu an hai cái nha hoàn còn có lần trước chưa từng tham gia kia năm tên hộ vệ đồng loạt xuất phát không thể không nhiều lời một câu chính là trừ bỏ đánh xe âu dương bên phải càng xe thượng còn ngồi một người tôn hạo hắn này nửa tháng nước thuốc uống xong tới trong thân thể dư độc sớm đã rửa sạch sạch sẽ lại mỗi ngày tàm cơm hảo đồ ăn cộng thêm điểm tâm nước canh ăn khuya ăn chẳng những không còn có nửa điểm nhi bệnh sắc ngược lại sắc mặt hồng nhuận biểu tình khí sảng rất nhiều tối hôm qua nghe nói một ngài tân y quán muốn khai trương nhất định phải đi theo vào thành đi cổ động thuận tiện làm vương láo ra tử cho hắn bắt mạch Này lý do một ngài đương nhiên không thể cự tuyệt. Lúc này thời tiết đã vào 3 tháng sơ, nơi xa núi rừng đã chậm rãi hiện ra cực đạm lục ý, nên diện thổi tới phong cũng chậm lại bước chân, mềm nhẹ rất nhiều. Các hộ vệ bởi vì lập tức là có thể nhìn thấy người nhà, đều có chút hưng phấn, ngẫu nhiên tôn hạo chỉ vào sơn thủy hỏi cái gì, mọi người đều cấp giải thích, sau đó hỏi chút liên thành phong cảnh cảnh sát, trong lúc nhất thời mọi người nói rất đúng náo nhiệt. Một ngải dựa vào trên đệm mềm như cũ cầm quyển sách thoạt nhìn, Xuân Phân tựa hồ bởi vì lần trước lật xe để lại bóng ma tâm lý, cũng không dám nữa nghỉ ngơi, trừ bỏ hầu hạ phu nhân thêm nước trà, điểm tâm, chính là thời khắc lưu ý thân xe đong đưa. Một ngải vì nàng chi kỷ hơi hơi cảm động, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, nói, tiên tâm, Âu Dương Sư phò ở đánh xe. Xuân Phân cũng có chút vì chính mình khẩn trương buồn cười. Vì thế cũng liền lấy ra túi tiền bảo bối vợ bắt đầu nhìn kỹ lên. Tiểu An còn mang theo một ít hài tử tâm tính, không chịu nổi đường xá buồn thẻ, ghé vào cửa sổ xe biên, ngay bên ngoài các hộ vệ nói chuyện, khuôn mặt nhỏ thượng khi thì tò mò, khi thì ngượng ngùng một mảnh đá hồng. Xuân Phân vội vàng oán trách kéo nàng lại đây, Tiểu Nha đầu nhẹ nhàng thẻ lưới. Một đường không nói chuyện, vào thành, tiết thu phân sớm chờ ở tùy viên cửa, xe ngựa vừa mới đình ổn liền cười đón đi lên đầu tiên là cung kính hành lễ sau đó mới cùng xuân phân một tả một hữu đỡ phu nhân tiến sân. mục ngại vừa đi vừa nhìn xem ngày lúc này buổi trưa thập phần thực vì thiên ly đúng là bận rộn là lúc trước vài lần cũng chỉ là phái thanh phong minh nguyệt trong đó một người lại đây hôm nay như thế nào là tiết thu phân tự mình tới chẳng lẽ là thực vì thiên lý ra cái gì vấn đề không thành vào phòng xuân Vân lanh tiểu an đi an trí hành lễ Tiết Thu Phân tắc thân thủ đổ trà nóng phùng đến một ngày trước người, một ngày tiếp, nhẹ nhấp một ngụm, mới hỏi nói, như thế nào lần này là ngươi lại đây, chính là thực vì thiên lý có chuyện gì. Tiết Thu Phân cười nói, phu nhân chính là đã quên, hôm nay là 15, là ngày trước kia cùng sở phu nhân ước hảo giáo thụ sở tiểu thư học làm điểm tâm nhật tự a. Một ngày vỗ nhẹ một chút cái chán, cười nói, ta thật đúng là già rồi, đem chuyện này là quên đến không còn một mảnh. Phu nhân mới bất lao đâu, chúng ta đi theo phu nhân cũng có hai năm, phu nhân còn như lần đầu tiên nhìn thấy khi giống nhau mỹ mạo, nửa điểm nhi không có biến dạng nhi. Xuân Phân Tiểu An từ trong phòng ra tới, vừa vặn tiếp câu chuyện nhi. Phần 155 Một ngải nghe xong lời này, trái tim bỗng nhiên buộc chặt, nàng rốt cuộc biết lâu dài tới nay, nàng xem nhẹ cái gì, phiên tay từ trong không gian lấy ra gương, tinh tế đánh giá chính mình này trường tốt nhất dương chi bạch ngọc gương mặt. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, xuyên qua trước sống 26 năm, xuyên qua sau lại là 2 năm, 28 tuổi tuổi tác, lại như cũ là 20 tuổi dung nhan, năm tháng dường như đem nàng quên đi, chưa từng bỏ được ở trên mặt nàng trước mắt bất luận cái. Gì dấu vết giống nhau, niên hoa đình chú, dung nhan bất lão, như vậy kỳ tích là thế gian nữ tử dùng hết hết thể đều tưởng đổi đến nguyện vọng, chính là như vậy kỳ tích thật sự đã xảy ra ai dám bảo đảm nhất định là hỉ không phải bi đâu. Liên tính ở hiện đại cũng khó bảo toàn sẽ bị coi như tiểu bạch thử bắt lại làm thực nghiệm. Hùng chi vẫn là tại đây dân trí chưa từng khai hóa gì thời không, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ bị coi như yêu nghiệt thiếu chết đi, kia bọn nhỏ đâu, muốn lưng beo có cái yêu nghiệt mẫu thân thanh danh quá cả đời sao? Nếu lại nghiêm trọng một ít, những cái đó sau lưng mơ ước người có tâm, bắt lấy này đó tạo thế nói. Một ngài gắt gao khắc gương, trong lúc nhất thời các loại lo lắng sợ hãi đều nảy lên trong lòng làm nàng thân thể càng ngày càng lạnh xuân phân kinh giác đến phu nhân không sắc mặt không đúng vội vàng cấp tiết thu phân xử cái ánh mắt hai người cùng nhau tiến lên nhẹ hỏi phu nhân đây là làm sao vậy chính là cảm thấy hôm nay xuân phân cho ngươi bàn đến kiểu tóc không tốt trong chốc lát thay đổi việc nhà quần áo xuân phân lại cho ngươi đổi cái tân kiểu tóc được không sau đó lại cắm thượng kia chi bạch ngọc trâm nhất định rất là xinh đẹp Xuân Phân đi theo một ngải bên người thường thấy nàng như thế Trấn An khuyên rô thiếu ra cùng các tiểu thư, lúc này trong tiềm thức cũng đem phu nhân coi như hải tử Trấn An. Tiết Thu Phân cũng một bên bắt lấy một ngải trong tay gương, một bên cười nói, phu nhân, chỉ nửa canh giờ nữa sở tiểu thư nên tới rồi, phu nhân hôm nay liền đổi kia bộ đồng chí mới vừa thêu tốt bích sắc váy áo nhưng hảo, xứng với như vậy thời tiết, chỉ là xem này liền cảm thấy thoải mái thanh thân. Có lẽ là các nàng chấn ăn nổi lên tác dụng, một ngải buông ra trong tay gương, liền xuân phân tay uống lên hai khẩu trà nóng, mới rốt cuộc thật dài ra một hơi, nỗi lòng bắt đầu chậm rãi bình phục Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, dung nhan bất lao nếu đặt ở bình thường nữ tử trên người sắc thật quá mức kinh thế hai tụ, chính là, nàng lại không phải bình thường nữ tử, chứ không nói nhận không gian như vậy chuyển hữu kỳ đồ vật nàng mang ở trên tay, chính là chỉ ở trong tiểu thuyết mới có thể nhìn đến xuyên qua thời không. Nàng không cũng làm theo đã trải qua, cùng này hai dạng so sánh với, nàng hơn nữa giống nhau dung nhan bất lão cũng coi như bình thường, rốt cuộc mỗi ngày ăn uống tất cả đều là. Trong không gian rau dưa trái cây nước suối, thời khắc có linh khí cháo thân, nàng nếu còn sẽ giống như bình thường nữ tử giống nhau giả nua mới là lạ. Hú hồ lúc này mới vừa qua hai năm, chỉ sợ một ít rất nhỏ biến hóa, còn nhìn không ra tới, có lẽ hai mươi năm sau diện mạo liền sẽ nhìn ra biến hóa cũng nói không chừng, lui một vạn bước tới nói, liền tính nàng thật sự dung nhan bất lão, lấy nàng hiện tại như vậy khuyết trương thế lực, lại quá mười năm, khẳng định danh lợi song thu, đến lúc đó đại vũ cũng trưởng thành, kế thừa gia nghiệp, nàng một cái hậu trạch nữ tử liền không cần xuất đầu lộ diện, tiếp tục tìm cái phong cảnh như họa châu ẩn cư thì tốt rồi, trong phủ đều là văn tử bán đức nô buộc, cũng không lo lắng sẽ có người nói bậy, nhàn khi nhàn chán. Liên ẩn tên họ thay đổi giả dạng đi ra ngoài đi một chút, ai còn có thể bên đường lôi kéo nàng kêu yêu nghiệt không thành. Bất quá, nói một ngàn nói một vạn, vẫn là phải vì nhất hư kết quả sớm tính toán một chút mới hảo. Mặc kệ là nghĩ thông suốt khớp xương vẫn là tự mình an ủi thành công. Tóm lại, một ngải chậm rãi liêm khởi trong lòng kinh sợ, thả lòng dựa vào trên đệm mềm. Dương mắt thấy ba cái nha hoàn đều là vẻ mặt lo lắng, vì thế hơi hơi mỉm cười, đừng lo lắng. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới chút sự tình không có an bài hảo. Là, phu nhân. Xuân Phân nhìn nhà mình chủ mẫu khôi phục lại, trong lòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu An đi tiền viện nhìn xem, đưa tôn công tử xe ngựa trở về không có, nếu đã trở lại, khiến cho vài vị hộ vệ hồi vệ phủ đi thôi. Nhớ rõ bốn ngày sau giờ thìn tới hội hợp hồi thôn liền hảo. Tiểu An vội vàng đồng ý, đi ra cửa. Chưa xong còn tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, suy ra bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. chương 188 dạo chơi công viên. chương 188 dạo chơi công viên. xuân phân cùng tiết thu phân phục hầu một ngài thật sự thay đổi kia bộ thêu vàng nhạt mẫu đơn tuyết lụa váy áo, cũng một lần nữa trải tóc mai, cắm bạch ngọc trâm, giống như rất nhiều nữ nhân tâm tình không hảo khi liền thích đi dạo phố mua sắm. Từ đầu đến chân đổi bộ đồ mới giống nhau, Mộc Ngải cũng cảm thấy theo này đó thay đổi, tâm tình thật sự biến hảo rất nhiều. Tùy viên đi rồi vài tên hộ vệ, chỉ còn các nàng chủ tớ hơn nữa Âu Dương cộng năm người, nghĩ mọi người đều không ăn cơm trưa, Mộc Ngải liền từ trong không gian hái được chút rau xanh cùng hương mễ ra tới, phân phó xuân phân đơn giản làm vài món thức ăn, ngao cái cháo liền hảo. Tiết thu phân đã lâu không có thân thủ cấp phu nhân làm thức ăn, vui mừng đồng ý. Hứng thú bừng bừng mang theo tiểu an đi phòng bếp đại triển thân thủ. Một ngày tống cổ xuân phân đi vội, chính mình một người ở trong sân một bên nhàn đi, một bên trầm rãi bình phục tâm thần, chính gặp đồng dạng khắp nơi xem xét Âu Dương. Vì thế cười, hai người cực có ăn ý sóng vai mà đi. Đầu mùa xuân chính ngọ Dương quang chiếu vào hai người trên người, dường như đuổi đi hết thể rét lạnh giống nhau, làm hai người nhịn không được đồng thời ấm than một tiếng. Cho nhau kinh giác đối diện gian. Trong mắt đã đều có ý cười. Sân phía sau nho nhỏ trong hoa viên, kia mắt nước suối đã sớm hóa đi phù băng, bắt đầu vui sướng róc rách chảy xuôi, cấp này khối nho nhỏ, chưa mọc đầy lục ý một tấc vung nơi mang đến bừng bừng sinh cơ. Một ngày đứng ở đình trước cười nói, ta chuẩn bị ở kia hai cây cây quế thượng chất thượng hai quải bàn đu dây, bên suối loại thượng cỏ xanh, ven tường mai cho đến tòa nhà mặt sau đều loại lục trúc, quá thượng hai năm chẳng những con nộn mang ăn còn nhưng ngồi ở trong đình yên lặng nghe tiếng gió. Nói xong nàng lại chỉ đình biên đất trong nói, chỉ là, kia đình biên muốn loại chút cái gì hoa hảo, quá kiểu quý không hảo chăm sóc không nói, cũng cấm không được trong nhà kia mấy cái đảo tiểu tử thai họa. Nhưng là, quá bình thường lại rất không hợp với tình hình. Âu Dương tưởng tượng thấy ngày mùa hè là lúc, bọn nhỏ dưới tảng cây chơi đùa, ở bờ sông chơi đùa, mà nàng sẽ ngồi ở đỉnh hóng gió nhàn nhã đọc sách vẽ tranh. Sắc mặt liền phong đến càng thêm mềm mại lên, nhẹ nhàng nói một câu, liều hảo. Một ngài không hài lòng những mày, ngươi đây là ý kiến gì? Chẳng lẽ loại hoa đuôi chó cũng đúng? Âu Dương khó được tiếp lời hỏi, đó là cái gì hoa? Một ngài tiếc khí, vẫy vây tay, là ta quê nhà một loại hoa, nơi này giống như không có. Thôi, vẫn là loại mặt cỏ đi, vạn nhất bọn nhỏ vào thành tới, còn có cái luyện võ địa phương. Âu Dương nhìn nàng hơi có không cam lòng biểu tình, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, sau đó tiếp tục đổi ở bên người nàng, chậm rãi đi hướng kia hai cây cây quế. Xuân Phân một bên quấy lẩu niêu rau dưa cháo, một bên cùng Tiết Thu Phân nhàn thoại, Tiết Thu Phân hỏi, phu nhân hiện tại còn ở ăn chay. Đúng vậy, cấp các thiếu gia tiểu thư gắp đồ ăn cũng đều là dùng mặt khác chiếc búa. Tiết Thu Phân như mi, nhìn nhìn đặt ở thất thượng, Sáng sớm tân cắt trở về thịt heo cùng thịt dê khó khăn, cũng không thể chủ tử dùng nữa. các nàng làm nô tỉ mồm to ăn thịt ta. Xuân Phân xem nàng khó khăn, hơi hơi do dự một chút, vẫn là nói, trừ bỏ thức ăn chay, vẫn là làm hai cái món ăn mặn đi. Phu nhân trước chút thời gian phân phó, Âu Dương Sư phó cơm canh từ nhỏ phòng bếp ra. Tiết thu phân rửa rau tay chính là một đốn, quay đầu nhìn về phía Xuân Phân, lại thấy nàng sắc mặt bình tĩnh. Chưa mang nửa điểm nhi khác thường, lại rắc chính mình hay không quá mức đa tâm. Xuân phân nhìn nhìn cửa chính hướng trong buồn múc nước tiểu an, nhẹ giọng nói, hảo hảo làm, không thể chậm trễ. Tiết thu phân trong mắt nháy mắt hiện lên một mặt vui mừng, nhịn không được tiểu khoe miệng, đắc, đã biết, hôm nay thịt dê đặc biệt mới mẻ, liền làm nổi thiêu thịt dê hảo. Nói nhanh tay nhanh chân cắt hơn phân nửa thịt dê xuống dưới tẩy sạch ném tới tiểu trong nồi bỏ vào hành gừng chờ gia vị bắt đầu nấu lên. Kỳ thật trong phủ mọi người tuy rằng nhật tử quá bình an hỉ nhạc, áo cơm vô yêu, việc không nặng, chủ mẫu lại thiện tâm quan nhân, thật sự không có so này càng tốt nhật tử, nhưng là đấy lòng mọi người vẫn là có một tầng lo lắng âm thầm. Phu nhân dù sao cũng là cái tuổi trẻ mạo mị ở góa nữ tử, muốn tài có tài, muốn thế có thế, vạn nhất nào khi chiêu cái hôn phu hoặc là gả đi hào môn nhà giàu, khi đó, Mọi người phải làm sao bây giờ? Kén rể nam chủ tử không thấy được sẽ giống phu nhân như vậy khoan nhân, hào môn nhà giàu nô bộc càng không phải hào làm, quy củ cực đại không nói, có lẽ phạm thượng cái tiểu sai, liền khả năng mất đi tính mạng. Có khi, các nàng tư tâm cũng hy vọng phu nhân vĩnh viễn như vậy thủ tiểu các chủ tử quá đi xuống, nhưng là, lại không khỏi thật sâu vì chính mình lích kỳ hổ thẹn. Rốt cuộc bọn họ là tận mắt nhìn thấy phu nhân như thế nào khởi động một phủ sinh kế, giống như nam tử giống nhau xuất đầu lộ diện, chống rau rau, khai cửa hàng, mọi chuyện đều phải lo lắng, thật sự là vất vả khôn kể. Bất quá, nếu phu nhân thật sự cùng Âu Dương Sư Phó ở bên nhau, liền thật sự là quá tốt. Âu Dương Sư Phó tuy rằng lãnh nôn trầm mặc, làm người vừa thấy liền tâm sinh kính sợ, nhưng là, đối phu nhân lại là cực trung tâm. Ngày thường cũng chưa từng từng có bất luận cái gì ỷ vào phu nhân tín nhiệm liền ước hiếp thuộc hạ hành động, nghĩ đến tương lai cũng sẽ không làm khó mọi người. Dù sao cũng là ở chung mau hai năm người quen, muốn so người ngoài tốt hơn quá nhiều. Xuân Phân tỉ tỉ thời khắc đi theo phu nhân bên người hầu hạ, lại là ổn trọng cẩn thận tính tình. Hiện tại như vậy nói đến, chỉ sợ cũng hơn phân nửa sẽ trở thành sự thật. Tiết thu phân càng nghĩ càng cao hứng, thủ hạ cũng càng thêm nhanh nhẹn. Bên này năng mềm rau chân vịt, qua nước lạnh cắt thành đoạn ngắn nhi khống, bên kia liền vớt thịt dê ra tới, cắt thành cực mỏng tảng lớn, vải lên muối tinh mặt nhi huy khẩu nhi, trứng gà cùng tinh bột rào thành cháo, một nửa nhi phô ở lao du đại bình bàn phía dưới, trung gian mang lên thịt dê phiến, lại không một nửa kia nhi cháo cai ở mặt trên. Chờ tạc hoa tiêu du chụp tỏi mạt sang hảo rau chân vịt, dưa chuột đậu giá, xào hảo dấm lưu cải trắng. Lúc này mới ở trong nồi trang nhị cân du thiêu đến 8 phần nhiệt, bắt đầu chậm rãi đem bình bàn bánh nhân thịt đẩy mạnh lăn du phiên tạng, cho đến kim hoàng sắc vứt ra, tinh tế cắt thành ngón tay thô cao nồng mã ở mâm. Nồng đậm thịt hương vị, dẫn tới ở một khát sân bếp thượng bánh nướng áp chảo xuân phân cùng tiểu an đều quay đầu nhìn qua, tiết thu phân hiếm thấy những mày, một bộ đắc ý biểu tình, chọc đến hai người ha ha cười rộ lên. Ba người nhanh nhẹn đem đồ ăn, cháo cùng bánh phân biệt trang hảo. Vừa mới muốn ra cửa, liền thấy từ trong hoa viên ra tới hai người. Nam tử khai đánh vét ni tùng cửa gỗ, sau đó lui qua một bên. Nữ tử lúc này mới cười tủng tìm nghiêng người ra tới, lại không cẩn thận bị trên cửa một thứ quát váy. Nam tử vội vàng túi đầu, cực tiểu tâm rỗi tay hái được xuống dưới. Nữ tử gật đầu nói tạ, nam tử lại lắc đầu, xoay người đóng viên môn. Cuối cùng, hai người khẽ gật đầu, phân biệt theo hành lang đi hướng bất đồng địa phương. Hai người cũng chưa rác ra vừa rồi có cái gì đặc biệt, tựa hồ cực tự nhiên cực bình thường, chính là, lại làm xuân phân cùng tiết thu phân xem nhịn không được tưởng thở dài, sinh hoạt cả đời phu thê cũng bất quá như thế đi, gần là mở cửa đóng cửa bực này việc nhỏ, lại có thể phối hợp như vậy ăn ý, như vậy tự nhiên, chút nào sẽ không làm người sinh ra nửa điểm du của ý tưởng, tựa như kia nam tử trời sinh nên như thế che trở này nữ tử giống nhau, làm người hâm mộ cũng làm người chờ đợi, Tiểu an vóc dáng nhỏ xinh, lại đứng ở mặt sau, thấy hai vị tỉ tỉ bất động, liền ước lượng khởi chân tới muốn nhìn xem đến tuột cùng, lại bị xuân phân cùng tiết thu phân chăn xuống dưới, thẳng đến phu nhân vào chính sảnh, mới cho nhau liếc nhau, dặn do tiểu an cấp Âu dương sư phó đưa cơm đi phi, sau đó cầm tay cười bán ra phòng bếp môn. Một ngải chính đau lòng váy thượng vết chày, đây cũng là nàng không thích xuyên gấm vóc nguyên nhân, một cái không cẩn thận liền sẽ bị quá hư hơn nữa rửa sạch cũng không dễ dàng. Đều như vải bông váy áo thoải mái, làm khởi sự tới cũng không cần quá mức lo lắng. Nhìn thấy hai cái nha đầu tiến vào, liền hô xuân phân tiến nội thất, một lần nữa thay đổi một bộ vải bông váy áo mới rác thoải mái rất nhiều, tỉnh tay, ngồi vào bên cạnh bàn cầm lấy chiếc đũa, thuận miệng hỏi, Âu Dương Sư phó nơi đó thức ăn đưa đi sao? Hồi phu nhân, đưa đi, đều là thức ăn chay sợ Âu Dương Sư phó ăn không ngon ta lại làm chủ nhiều hơn nồi thiêu thịt dê. Thiết thu phân vội vàng trả lời đến. Một ngài gật gật đầu, túi đầu uống lên khẩu cháo, lại nhìn nhìn các nàng còn đứng ở bên cạnh bàn nhi, liền cười nói, trong vườn tổng cộng liền chúng ta chủ tớ mấy người, ta có chén cháo là đủ rồi, các ngươi cũng không cần lại khác chuẩn bị chính mình cơm canh, đêm này đó đồ ăn đều gạt ra đi một nửa, ở trên bàn nhỏ cùng nhau ăn đi. Trước kia trong nhà không có các thiếu gia tiểu thư thời điểm, Xuân phân tiết thu phân chính là thường đi theo phu nhân cùng nhau ăn cơm, cho nên liền cười hì hì ứng, Lãnh vừa mới tiến vào tiểu an hồi phòng bếp cầm chén đua cùng dư lại non nửa nồi cháo, liền ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ ăn lên. Phần 156. Trên xe ăn điểm tâm trái cây, một ngải cũng không nhiều đói, qua loa uống lên cháo, thái sắc cũng không nhúc nhích mấy khẩu khiến cho mấy cái nha đầu đều đoan đi xuống ăn. Sau khi ăn xong lệch qua tiểu trên giường đánh cái tiểu ngủ gật. Xuân Phân liền nhẹ nhàng đánh thức nàng, nói là sở phu nhân mẹ con tới rồi. Tiết thu phân nói qua trước hai lần đều là sở tiểu thư chính mình ngồi xe lại đây, lúc này đây lại không biết vì sao sở phu nhân một đường tới. Một ngày thoáng sửa sang lại một chút váy áo, liền tiếp đi ra ngoài, sở phu nhân nhìn thấy nàng ở cũng là vẻ mặt kinh hỉ, cười nói, tiên phu nhân chính là biết ta mấy ngày muốn lại đây, cố ý chạy tới. Một ngày cười giận nàng liếc mắt một cái. Ta còn muốn hỏi, phu nhân có phải hay không biết ta hôm nay vào thành, cho nên cô ý tới thăm ta. Hai người nắm tay cười cùng nhau vào phòng, sở tiểu thư tiến lên cấp một ngải thấy lễ, bị nàng kéo đến bên người, cẩn thận lật xem hai chỉ ung um tùm tay ngọc cười nói, "Ân, sở tiểu thư nhìn dáng vẻ là cái cẩn thận ổn thỏa tính tình, nướng điểm tâm cũng là cái mệt việc, ta còn nhớ thương nàng có thể hay không bị phỏng chính mình đâu. Xuân phân bưng một bình trà nóng cùng mấy đĩa điểm tâm đi lên, cung cung kính kính cấp ba người cắt đổ một ly, sau đó liền mang theo tiết thu phân cùng tiểu an đi ra ngoài. Sở phu nhân nâng chung trà lên uống một ngụm, thở dài nói, tiên phu nhân cũng không nên khen nàng, nói là nàng tới học điểm tâm, cũng bất quá chính là động động đôi mắt, yêu cầu động thủ xuất lượt việc, đều là tiết thu phân nha đầu đại lao. Lần trước lấy về đi một ít bánh hạch đào, ta liền hỏi hỏi như thế nào nướng, nàng cư nhiên đều nói không rõ. Cho nên ta hôm nay mới bồi nàng cùng nhau tới nghĩ giám sát nàng đa dụng chút tâm sở tiểu thư tựa hồ có chút tu quấn thấp đầu nhỏ giọng cãi lại nói hài nhi trời sinh liền đối bếp sự không am hiểu sở phu nhân trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái ai sinh ra liền sẽ xào rau bánh nướng áp chảo không đều là từng cái học lên ta chính là ngày thường quá nuông chiều ngươi chờ ngươi gả đến nhà chồng đi còn không chừng như thế nào chịu người khen chê đâu Sở tiểu thư ủy khuất có chút đỏ hốc mắt, nàng xác thật từ nhỏ đến lớn, cũng không từng từng vào phòng bếp một lần, thấy thiêu củi lửa bệ bếp liền cảm thấy dơ, thấy mặt tô đồ ăn đao liền tưởng như mày, thật sự là nửa điểm nhi đều nhất không nổi hứng thú. mươi 189 hướng dẫn từng bước. mươi 189 hướng dẫn từng bước. Một ngài thấy nàng ủy khuất như vậy bộ dáng, nghĩ lần trước nhìn thấy này nữ hải tử đoàn trang thanh lệ, là rất có tiểu thư khuê các bộ dáng, nhưng là... Khó tránh khỏi mất 15 tuổi nữ hài tử nên có hoạt bát ngây thơ, lúc này, nàng bị mẫu thân rắn dạy, đảo có chút làm lũng tiểu nữ nhi tiểu thái, làm nàng nhịn không được tâm sinh thích. Vì thế, vội vàng oan ủi dường như vô vô nữ hài tử bối, sau đó cười nói, sở phu nhân, nếu tử vệ ra tẩu tử cùng ta nghĩa tẩu nơi đó luận lên, ta trèo cao hẳn là kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ cũng không quá, có phải hay không? Sở phu nhân cười đáp, đương nhiên hảo. Này như thế nào có thể nói là trèo cao, có thể cùng ngươi lấy tỉ muội tương xứng, là chúng ta kiếp trước đã tu luyện duyên phận. Ta à, đã sớm muốn kêu ngươi một tiếng mội tử, lại sợ ngươi ghét bỏ ta này quan phu nhân làm lâu tính nết, quá mức thế tủ. Nói, vội vàng tiếp đón nữ nhi, nói, y hề nhi, còn không mau kêu tiên gì. Sở tiểu thư túi đầu cung kính làm thi lễ, nhẹ nhàng hô một tiếng tiên gì. Một ngải nâng dậy nàng. Một bên phân phó xuân phân đem nàng trang hộp lấy tới, một bên ở trong không gian lật xem, tìm điều hoàng thủy tinh lắc tay ra tới, mở ra trang hộp nháy mắt liền thả đi vào, sau đó làm bộ vốn dĩ liền ở bên trong giống nhau, thân thủ đem ra, mang ở sở tiểu thư trên tay, cười nói, tiên gì không có gì thứ tốt, này lắc tay là từ quê nhà mang lại đây, còn tính mới lạ xinh đẹp, tặng cho ngươi nhàn khi thưởng thức đi. Sở phu nhân nhìn nữ nhi trên cổ tay kia vòng nhi ám màu vàng trong suốt lập lòe tay xuyến nhi, cũng hơi hơi có chút phát ngốc, nàng nhà mẹ đẻ vốn là không phải bần hàn nhà, gả nhà chồng cũng coi như có chút địa vị, cho nên, trang sức châu đáo chi vật tuy nói không nhiều lắm, khá vậy tuyệt đối không ít, nhưng là, bực này cắt thành kỳ quái nhiều mặt hình hiếm lạ đá quý thật đúng là chưa bao giờ gặp qua, đặc biệt là đường xong cửa sổ thấu tiến vào nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ánh mặt trời. Chiếu vào, tay xuyên thượng khi, chết xạ ra cái loại này lóa mắt quan mang, quả thực đâm vào nàng đôi mắt đều có chút phát đau. Nàng vội vàng phất tay chống đẩy, mội tử, này, này quá quý trọng, ngươi lấy ra như vậy quý giá điểm tâm phương thuốc, tỉ tỉ cũng không từng cảm tạ như thế nào còn có thể thu như vậy quý trọng tay xuyên nhi. Một ngải vây vây tay, oán trách đánh gãy nàng lời nói, tỉ tỉ đây là ở cùng ta khách khí sao, ngươi cần phải biết. Mộ tử ta là nhất tham tài keo kiệt nhất người, như thế nào bỏ được lấy quý trọng đồ vật tặng người. Nay tay xuyến ở ta quê nhà bán đến cực tiện nghi, chẳng qua chúng ta nơi này có chút thiếu thôi. Ta tuổi này mang cũng không thích hợp, nhưng thật ra y y hẻ Nhi lớn như vậy, nữ hài tử mang lại nghịch ngợm ngậm lại đang yêu, vừa lúc thích hợp. Tỷ tỷ liền không cần chối từ. Sở phu nhân còn muốn nói cái gì, nhưng làm mắt thấy nữ nhi chính thật cẩn thận đùa nghịch xuống tay xuyến khiến cho tay xuyến thượng chiết xạ ra tới tiểu quang điểm đều rơi tại chính mình làn váy thượng đầy mặt đều là ngạc nhiên cùng vui sướng nghĩ nàng lại có không đến một năm liền gả làm vợ người muốn ngày ngày lập quy củ hầu hạ cha mẹ chồng giao hảo tiểu cô chị em dâu nhịn không được liền mềm lòng chỉ phải làm nữ nhi lại cấp một ngải hành lễ nói lời cảm tạ một ngải thân thủ cấp sở phu nhân nhặt khối vó ngựa tô phong tới cái đĩa sau đó kêu ý y nhi ngồi ở bên người Cùng nàng cười khẽ nói chuyện. Ý nhi, ngươi cùng tiên gì nói nói, vì cái gì không thích chủ nghệ đâu. Là sợ mệnh sao? sở ý nhi hơi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, không phải, là. Cảm thấy bếp lò quá bẩn. Một ngày cùng sở phu nhân nhịn không được cùng nhau bật cười. Thật là tiểu nữ hài ý tưởng, bếp lò là dùng để nướng điểm tâm, như thế nào sẽ không dơ, như thế nào không dơ. Bếp lò là bởi vì nhóm lửa mới nướng hắc. Nhưng là bên trong điểm tâm lại là sạch sẽ, hơn nữa nướng ra tới còn sẽ thập phần thơ ngọt, chúng ta chẳng lẽ liền bởi vì sợ bếp lỏ dơ liền không làm điểm tâm. Lại nói, y y hài nhi hiện tại mỗi ngày ăn đồ vật đều là từ phòng bếp bếp thượng làm được a Kia không giống nhau, kia sở y y hài nhi tưởng phản bác lại trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào nói mới hảo. Một ngày cười càng vui vẻ, ngươi là tưởng nói, ngươi nhìn không thấy, liền không cảm thấy dơ phải không. "Y nhi, tiên dị quê nhà có câu tục ngữ, nếu là trước đây tiên dị là sẽ không theo ngươi nói, chính là, hiện tại nếu ngươi kêu ta một tiếng gì, ta liền xem không được ngươi bởi vì điểm này kiểu khí, mất đi làm chính mình quá đến càng tốt cơ hội. Cũng không biết, ngươi hay không bằng lòng nghe một chút. Sở Y nhi nhìn nhìn mẫu thân cũng là vẻ mặt hứng thú mỉm cười nghe, cũng không có ngăn trở ý tứ, liền gật gật đầu, tiên dị thỉnh giảng, Y nhi nguyện ý nghe. Một ngày hơi hơi mỉm cười, giơ tay cho các nàng mẹ con phân biệt lại thêm nửa ly trà nóng, chính mình cũng phủng một ly mới nói nói, quê quán của ta, có câu nói gọi là, nếu muốn bắt trụ nam nhân tâm, phải trước bắt lấy nam nhân dạ dày. Lời này nói thật ra, không nên nói cho ngươi một cái chưa xuất các nữ hài tử nghe, có chút không hợp lệ giáo. Bất quá, lời này xác thật rất có đạo lý. Ngươi gả cho người, ở như vậy một đại gia tộc. Trừ bỏ có nhà mẹ để cho ngươi chống lưng ở ngoài, cũng chỉ có ngươi muốn chung thân làm bạn phu quân thân cận nhất, nhất đáng giá dựa vào. Mà làm một cái thê tử, có không thân thủ làm canh thang, đối với các ngươi phu thê ở chung có rất lớn ảnh hưởng. Ngươi ngẫm lại, nếu phu quân của ngươi ở thư phòng làm việc đến đã khuya, ngươi đưa lên một chén ăn khuya điểm tâm hoặc là nhiệt canh, hắn có thể hay không cảm thấy trong lòng ấm áp. Nếu phu quân 13 năm bạn tốt tới uống xoàng, Ngươi làm hai cái mỹ vị tiểu thái, mỗi người đều khen phu quân của ngươi cưới cái hảo thế tử, hắn có thể hay không cảm thấy kiêu ngạo? Nếu phu quân của ngươi mẫu thân hoặc là tổ mẫu tuổi già ăn uống không tốt, ngươi làm thượng một ít mềm mại điểm tâm đưa lên, hắn có thể hay không cảm thấy ngươi đái hắn trưởng bối như nhau phụ mẫu của chính mình hiếu thuận? Sở Y Nhi nghe vị này lại xinh đẹp lại có thể thân tin gì? Tả một câu phu quân, lại một câu cha mẹ chồng nói chuyện. Trên mặt hồng dường như chứ hỏa giống nhau Xấu hổ đến hận không thể rối đầu vào ngực mới hảo Bất quá Đồng dạng đỏ bừng lỗ thai nhỏ lại cao cao chi Hiển nhiên nghe rất là dụng tâm Một ngải cùng sở phu nhân buồn cười cho nhau liếp nhau Một ngải lại tiếp theo nói Như vậy năm rộng tháng dài xuân dưới Phu quân của ngươi đã thói quen ngươi đồ ăn Thói quen ngươi cẩn thận cùng săn sóc chậm rãi cũng liền đem ngươi đặt ở trong lòng Vô luận hắn ở nơi nào Chỉ cần trời tối xuống dưới, hắn liền sẽ nghĩ về nhà, bởi vì trong nhà có ôn nhu thê tử, có ấm áp ngon miệng rượu và thức ăn. Rất nhiều thời điểm, các nam nhân bận rộn một ngày, muốn liền đơn giản như vậy. Mà thân thủ xuống bếp làm thức ăn cho chính mình phụ quân, thân nhân, thậm chí hai tử, nhìn đến bọn họ ăn đến trong miệng khi thơm ngọt biểu tình, trong lòng là cực vui sướng. Tựa như nhà ta kia mấy cái gia hầu, mỗi lần ta làm ăn ngon thực cho bọn hắn. Bọn họ đều sẽ phản ở ta trên người nói, mụ mụ thật tốt, thích nhất mụ mụ linh tinh, ta liền tính lại mệt, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt cao hứng. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi một chút mâu thân ngươi, thân thủ cho ngươi phụ thân cùng các ngươi tỉ đệ mấy người làm thức ăn khi, có phải hay không trong lòng cực kỳ vui sướng. Sở phu nhân trên mặt mang theo cười, tựa hồ nhớ lại rất nhiều tốt đẹp thời gian giống nhau, thanh âm ôn nhu nói, muội tử nói rất đúng. Lao ra nhà ta thích nhất ta làm canh thịt dê, mỗi lần mặc kệ đi nơi nào trở về, trên bàn đều phải có này chén canh. Ý nhi bọn họ ba cái tỷ đệ thích ăn ngàn tầng bánh, làm lên cực phiền thoái, chính là mỗi lần xem các nàng ăn thơm ngọn, ta liền nửa điểm nhi đều không cảm thấy mệt mỏi. Bất quá, Ý nhi sang năm xuất giá, chỉ sợ cũng ăn không đến. Nói, ngữ khí cũng mang ra một chút không tha cùng thương cảm sở y y hải nhi ngẩng đầu nhìn mẫu thân trên mặt từ ái cùng không tha trong lòng cũng toan lên bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực nước nở nói mẫu thân y y nhi không hiểu chuyện làm ngài bị liên lụy sở phu nhân nhẹ nhàng vô nữ nhi bối nhẹ nhàng nói nha đầu ngốc nương chính là sợ ngươi ở nhà chồng chịu ủy khuất luôn muốn ngươi có thể nhiều học chút tay nghề bản thân cũng nhiều bác chút trưởng bối cùng phu quân yêu thương một ngài nhìn mẹ con hai cái dáng vẻ Nhớ tới quá thượng mấy năm xuyên xuyên xuất giá khi, nàng chỉ sợ cũng là cái dạng này, vì thế cười oán trách hai người, sợ tỷ tỷ, y lì nhi không phải còn có một năm mới xuất giá, như thế nào hiện tại liền như vậy không tha, đảo trọc đến ta cũng đi theo thương tâm rất nước mắt. Liên thành cũng không phải rất xa địa phương, liền tính y lì nhi xuất giá, tỷ tỷ tưởng nàng liền ngồi xe đi xem nàng hảo, cũng bất quá 10 ngày lộ trình. sở phu nhân nâng dậy nữ nhi. Tinh tế thế nàng sửa lại tóc, mới cười nói, Ngụy Tử, ngươi hiện tại liền cứ việc cười tỉ tỉ chính là, chờ thêm thượng mấy năm ngươi kia tiểu nữ nhi xuất giá, chỉ sợ so với ta lúc này còn phải không bằng gấp trăm lần. Mục Ngải nghe xong lời này, dường như nháy mắt tiết khí bóng cao su, bả vai cũng rũ xuống dưới, cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ truy nàng nhà chồng đi, sở ra mẹ con bị nàng như thế hề vài bộ dáng đâu đến cười khanh khách ra tiếng tới trong mắt cũng không có nửa điểm bi thương chi ý một ngài lắc lắc đầu uống ngụm nước trà nói được rồi chúng ta tỉ muội cũng đừng so này đó không tiền đổ sự ý Nhi là muốn vui mừng gả cho như ý Lang Quần chúng ta vẫn là nhiều giáo nàng học chút tay nghề đi hảo đều nghe muội muội sở phu nhân tính nhìn ra tới này tiên phu nhân tuyệt đối là cái hống hải tử cao thủ chính mình ở nhà nói toan ngôi Nữ nhi chỉ cảm thấy phiên chán, chính là nàng mới ngắn ngủn vài câu, tuy rằng sắc thật có chút khác người, nhưng là, lúc này trong phòng liền chính mình mẹ con hai người, liền cái nha đầu đều không có, coi như làm gì đối nhà mình cháu ngoại gái vốn riêng lời nói cũng chưa chắc không thể. Huống hồ những lời này, các nàng này đó làm nhiều năm nữ tử, ai đều minh bạch vài phần, chẳng qua đều không dễ làm thật không màng lệ giáo, liền như vậy đối nữ nhi trắng ra nói ra thôi. Một ngải cười cầm lấy một khối hoa mai bánh, nói, y lì nhi ngươi xem điểm tâm này giống nhau năm cánh hoa mai, thật xinh đẹp đi, chẳng sợ không thể ăn đến trong miệng, chỉ cần như vậy nhìn, liền sẽ cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui. Kỳ thật, nói trắng ra nó chỉ là dùng bột mì cùng hồng đậu đỏ làm được. Có thể sử dụng này hai dạng nơi nơi có thể thấy được nguyên liệu nấu ăn, làm ra như vậy xinh đẹp điểm tâm, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy thực thần kỳ. Y Nhi gật gật đầu, trong lòng bị nói được thật sự có chút tò mò lên. Ngày thường đều là cầm lấy liền ăn, thật đúng là không giống hôm nay như vậy tinh tế đánh giá, như vậy xinh đẹp điểm tâm, chẳng lẽ thật sự chỉ dùng tế mặt cùng hồng đậu đỏ liền có thể làm được? Một ngài buông điểm tâm, còn nói thêm, kỳ thật nấu ăn là thực việc thú vị, các loại rau xanh cùng thịt tùy tiện hai ba dạng, xào muối xào, hoặc là hầm một hầm liền có thể làm ra rất nhiều ăn ngon thái sắp tới. Thậm chí dùng đồng dạng nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra bất đồng hương vị đồ ăn tới. Nhưng là, muốn bại ở bàn lại xinh đẹp, ăn ở trong miệng lại mỹ vị, liền khó khăn. Bất quá, nếu ngươi kêu ta một tiếng gì, ta liền xá trương tư ra bí phương cho ngươi. Hôm nay khó được mẫu thân ngươi cũng ở, chúng ta hai người cùng nhau động thủ làm hình dáng xinh đẹp ăn ngon mì phở, cho ngươi mẫu thân nếm thử, thế nào? Phần 157 chương một trăm chín mươi lục nhụy kim cúc chương một trăm chín mươi lục nhụy kim cúc sở phu nhân vội vàng vỗ tay tán đồng nói kia mà khi thật là hảo ta dượng nữ nhi mười mấy năm thật đúng là không có ăn qua nữ nhi làm thức ăn đâu sở y ghìa nhi nhìn thấy mẫu thân như thế cao hứng tuy rằng trong lòng như cũ có chút mâu thuẫn nhưng vẫn là gật gật đầu một ngải cao giọng hâu ngoài cửa xuân phân mấy người tiến vào tại hành lý phiên hai phó anh em cột trèo tạp dề ra tới hai người phân biệt mặc hảo lưu lại sở phu nhân chậm rãi uống trà thân thiết nắm tay đi phòng bếp một ngải nhìn nhìn thịt heo còn mới mẻ khiến cho tiết thu phân băng thành toái toái thịt mạn sau đó mang theo sở y y nhi vén tay háo lên tinh tế rửa sạch sẽ đôi tay liền múc một gáo tế mặt tiến trậu gốm một bên chậm rãi cho nàng giải thích một bên gia nhập nước gấm quấy đều hợp lại ở bên nhau lúc sau khiến cho nàng chậm rãi thử xoa thành đoàn nhi vừa mới bắt đầu Sở y y hề nhi vẻ mặt đau khổ có chút chân tay luôn cuống chính là, xoa tới vài cái lúc sau tựa hồ tìm được rồi thơ hấu khi vụn trộm cùng đệ đệ cùng nhau chơi bùn lạc thú, trước xoa sau xoa, xoa, tả phiên hữu trở mặt thượng liền mang theo cười. Một ngải phóng nàng ở nơi đó xoa mặt, xoay người ở xuân phân sinh hảo hỏa tiểu trong nồi nấu bốn cái trứng gà, chín lúc sau, lột ra vàng nhạt tinh tế cắt thành mảnh vỡ, sau đó lại từ trong không gian hái được một phen tươi mới rau cần diệp ra tới. Đồng dạng cắt nát đặt ở tiểu cái đĩa dự phòng. Tiết thu phân sớm băm hảo thịt vụn cất vào đại chén gốm. Một ngải đánh giá thả chút muối, đường, thục dầu thực vật cùng cực nhỏ hành mạng, gừng băm, nước tương đi vào, đầy đủ rào đều. Lại hô sở y ghề nhi, lấy quá nàng thủ hạ xoa cực quang hoạt cục bột nhi, cười tán bài câu, phân phó xuân phân đặt ở dao diện thượng, cán thành cực mỏng mặt bánh. Sau đó thân thủ chấp đao cắt thành lớn nhỏ tương đồng tứ phương khối nhặt một chương nằm xoài trên trong tay múc một muỗng nhân thịt hai tay hợp tác tạo thành hình tứ phương lại lấy tay trái ngón cái cùng ngón trỏ vòng thành viên trạng tay phải ngón cái nhẹ nhàng ấn đỉnh ra tới nhân thịt bảo trì mị quan săn bằng lại vải lên một ít lòng đỏ trứng mảnh vỡ chính giữa nhất phóng thượng rau cần mạng nhẹ nhàng phóng tới soát du tiểu vỉ hấp một đóa lục nhụy kim cánh cúc hoa xíu mại liền làm tốt sở y y hề nhi có chút không thể tin tưởng khẽ nết miệng nhỏ tựa hồ có chút không thể tin được Như thế nào như vậy bình thường ra mặt cùng nhân thịt, đảo mắt liền biến thành như vậy một đoá xinh đẹp cúc hoa. Thật là quá thần kỳ. Xuân Phân, Tiết Thu Phân, Tiểu An Tam nha đầu, cũng quên mất vừa rồi câu nệ cùng xấu hổ, liên tục cười nói muốn học, sở ý ý nhi cũng đi theo vẫn luôn gật đầu. Một ngài đương nhiên nói tốt, vì thế bắt đầu tay cầm tay giáo khởi ba người bao xíu mại. Như vậy xíu mại cũng có thể xưng là lười người xíu mại, không cần nhất như vậy rậm rạp nếp nhăn. Chỉ cần nhẹ nhàng néo, bảo đảm mặt trên nhân thịt săn bằng, lòng đỏ trứng cùng rau cần mặt không hôn đến khó coi là được. Cho nên, nửa canh giờ lúc sau, đương sở phu nhân nhìn đến nữ nhi vẻ mặt vui mừng, thân thủ bưng lên còn mạo nhiệt khí, giống như chân chính cúc hoa mở ra giống nhau xinh đẹp xíu mại, thiếu chút nữa kích động đến lại chảy xuống nước mắt tới. Một ngày bồi mẹ con hai người nếm mấy cái, chỉ cảm thấy hương vị tạm được, nếu nhân thịt thêm canh loang cùng hồ tiêu mặt một loại, nhất định càng tươi ngon. Trái lại sở ra mẹ con một cái bởi vì là chính mình lao động thành quả, một cái bởi vì là nữ nhi lần đầu hiếu kính thức ăn, hai người đều ở vừa ăn bên cười, một bộ cực kỳ vui vẻ bộ dáng. Ăn qua điểm tâm, y đi nhi dựa vào mẫu thân bên người, tiểu thanh đem làm xíu mại quá trình đều nói một lần, còn nói ngày mai liền phải tự mình xuống bếp lại làm cấp phụ thân cùng đệ muội nhóm nếm thử, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hương phấn cùng cấp bách, Nào còn có nửa điểm mâu thuẫn ngại dơ bộ dáng, Sở phu nhân một bên cười tủng tìm nghe, một bên cực kỳ cảm kích nhìn nhìn đang cúi đầu viết phương thuốc một ngải, trong mắt không còn có nửa phần nghi ngờ. Nàng là ngày ngày cùng các gia quan phu nhân giao tiếp, chơi tâm nhãn, trừ bảo vệ nhị phu nhân quen biết nhiều năm, lại tính tình tính tình hợp nhau, còn tính thiệt tình tương giao ở ngoài, đối với còn lại nhân tình quá vãng, nhiều là có lệ cẩn thận. Lúc ban đầu bởi vì điểm tâm một chuyện cầu đến một ngài nơi này, nàng cũng là trong lòng có chút thấp hỏng, tuy nói vệ nhị phu nhân đề cập nàng này không phải bình thường thế tục nữ tử, nhưng nàng như cũ tuồn cẩn thận. Sợ ngày sau nàng sẽ hiệp thân cầu báo, đưa ra cái gì làm nhà mình khó xử yêu cầu. Chính là vài lần nói chuyện với nhau xuống dưới, nàng phát hiện này nữ tử là cái loại này chân chính thiện tâm ôn nhu người, đặc biệt là hôm nay. Nàng khuyên bảo nữ nhi những lời này đó là những câu thiệt tình, lại còn có thân thủ mang theo nữ nhi làm sinh đẹp thú vị điểm tâm, đối đại nữ nhi liền giống như đối đãi nhà mình tiểu bối nhi giống nhau, kiên nhận thân thiết. Thiên hạ mẫu thân yêu thích chính mình hài nhi đều là không hề giữ lại, chỉ cảm thấy trên đời không còn có so nhà mình hài nhi càng tốt hài tử. Cho nên, phàm là người khác đối chính mình hài nhi một phân hảo, nàng đều sẽ hồi báo lấy thập phần cảm kích. Hôm nay chính mắt thấy một ngại như thế, nàng trong lòng trừ bỏ tràn đầy cảm kích, lại như thế nào lại có nửa điểm nhi nghi ngờ. Một ngại một bên cẩn thận viết, trong lòng cũng có chút phức tạp. Nguyên bản nàng là nghe xong vệ nhị phu nhân nói, vì về sau hành sự phương tiện, mới cùng sở phu nhân giao hảo. Bất quá, trải qua vài lần ở chung, cái này không có một chút quan gia phu nhân ngạo mạn khí, vì nữ nhi tiền đồ tất cả chủ tính hảo mẫu thân, lại thật thật tại tại cảm động nàng nhớ tới chính mình kia đều sắp nhớ không dậy nổi bộ dáng mẫu thân, chính là trên trời dưới đất khác biệt, trong lòng lại có chút hâm mộ chua sót. Mà sở tiểu thư chỉ so xuyên xuyên lớn 2 tuổi, liền phải gả làm, chu toàn với đại trạch trong môn, chỉ sợ lại khó có như vậy thiên chân ngây thơ bộ dáng, nàng lại có chút đau lòng. Vì thế, đối với mẹ con hai người dần dần liền bắt đầu thiệt tình tương đãi lên, cũng nguyên nhân chính là vì trong lòng đã từng kia một chút tiểu nưu đổ mà càng thêm đối với các nàng hảo lên. Viết hảo phương thuốc, nhẹ nhàng làm khô nét mực, một ngải liền đưa cho sở ra mẹ con, cười nói, y lìa nhi, này phương thuốc chỉ là một cái tham chiếu, kỳ thật, làm thức ăn thú vị địa phương liền ở chỗ, ngươi nhiều hơn cái gì hoặc là thiếu thêm cái gì, hoặc là đem trong đó nguyên liệu nấu ăn đổi một đổi, hương vị đều sẽ không giống nhau. Hôm nay ở nhân thịt thêm chính là thủy, nhưng là, nếu đổi thành canh thịt, cốt canh, Ngươi nói hương vị có thể hay không càng tươi ngon. Sở Y nhi đôi mắt chính là sáng ngời, vội vàng ngồi thẳng thân mình, hỏi, tiên gì, nếu đem trứng gà mạt phóng trung gian, cần diệp phóng bốn phía, chẳng phải là liền biến thành kim nhụy lục cánh cúc. Thông minh, chính là muốn nghĩ như vậy, bất quá, ngươi muốn đem ý tưởng phóng đến càng khoan một ít, vì cái gì nhất định phải phóng trứng gà cùng cần diệp đâu, này hai dạng cũng đều là vì điểm tâm càng xinh đẹp mới phóng đi lên chúng ta đổi thành cái khác lại ăn ngon lại có thể đem điểm tâm giả dạng càng xinh đẹp đồ vật chẳng lẽ không hảo sao một ngải cười tiếp tục hướng dẫn từng bước sở y ghi nhi như tú khí mày lá liễu bắt đầu tự hỏi lên muốn đổi cái gì mới có thể lại xinh đẹp lại ăn ngon đâu một ngải cười nói hảo y ghi nhi hôm nay làm điểm tâm nhất định mệt mỏi vấn đề này coi như làm cho ngươi lưu công khóa quá thượng mấy ngày ta phải về trong thôn đi cho nên Ngươi lần sau lại đến phải hảo hảo cùng tiết thu phân cùng nhau học điểm tâm, không thể lại ngại dơ. Hơn nữa chờ lần sau ta thấy đến ngươi khi, phải nghe ngươi nói đáp án. Ân, cảm ơn tiên gì dạy dỗ, y y nhi nhớ kỹ. Sở y y nhi nghiêm túc hành lễ đồng ý. Nhìn canh giờ đã không còn sớm, sở phu nhân mở miệng nói muốn cáo tử, lôi kéo một ngải tay, thật là cảm tạ lại tạ. Sau đó đột nhiên nhớ tới hỏi đến, một ngải vào thành nguyên nhân. Nghe nói vì y quán khai trường, liền hỏi lúc trước tiếu phủi hạ Yến khi, từng cùng các gia phu nhân để qua mật on một chuyện còn giữ lời không. Một ngài cười nói, mội tử nói chuyện như thế nào sẽ không tính toán gì hết đâu, lần này tới thật đúng là đem trong nhà chữ hàng đều lấy tới, nhưng là cũng bất quá sáu bảy vại Ta kêu y quán lập tức khai trường, còn có chút việc vặt vanh muốn nội, thật sự có chút đi không khai, cho nên, tính toán thỉnh nghĩa tổ làm cái phẩm mật sẽ... Thỉnh ngay đó những cái đó các phu nhân tụ tụ, các bằng năng lực ra giá liền hảo, đoạt được ngân lượng trực tiếp mua vào dược liệu, cho nghèo khổ ba thánh, đã được lợi ích thực tế lại tích công đức, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Sở phu nhân liên tục gật đầu, khen nói, cũng liền muội tử như vậy thông tuệ người, mới có thể nghĩ ra như vậy ý kiến hay, nhớ do nói cho ngươi nghĩa tẩu cho ta phát chương thiệp, ta cũng đi xem xem náo nhiệt. Hảo! Đã quên ai cũng không thể đã quên tỷ tỷ a Một ngải cười đồng ý, tặng các nàng mẹ con ra nhị môn, lên xe ngựa một đường đi xa. Một ngải mang theo mấy cái nha đầu vào phòng bếp nhỏ, đem dư lại nhân thịt cùng da mặt nhi đều bao hảo trưng thủ. Sau đó thân thủ nhặt một mâm, tỉ mỉ dọn xong đa dạng, hơi do dự một chút, đưa cho Xuân Phân nói, này bàn đưa đi cấp bầu dương sư phó nếm thử. Dư lại, trang thượng một hộp, quá nửa cái canh giờ chúng ta đi tiếu phủ đi một chút nói xong bước chân hơi rồn rập trở về phòng xuân phân nhìn xem trong tay bãi đến cảnh đẹp ý vui điểm tâm bàn nhịn không được nết lên khoe miệng tiết thu phân cũng ho khan một tiếng miễn cưỡng dừng lại ý cười nếu nàng không nhìn lầm vừa rồi phu nhân giống như bên thai đều có chút đỏ tiểu an chấp chấp đôi mắt rốt cuộc hậu chi hậu giác suy nghĩ cẩn thận hôm nay hai vị tỉ tỉ cổ quái nhịn không được nói âu dương sư phó xuân phân lại đánh gãy nàng lời nói tiểu an Phu nhân định ra quy, điều thứ nhất cùng đệ nhị điều, không cần quên mất. Tiểu an vội vàng thu câu chuyện nhi, cười nói, là, xuân phân tỉ tỉ, ta đã biết. Xuân phân lúc này mới gật gật đầu, lại cầm phó chén đua đặt ở khay, nói, các ngươi trang hộp đi, ta đi trước đưa điểm tâm. Một ngày nghỉ ngơi nửa canh giờ, nhất thời hứng khởi, cũng không nghĩ ngồi xe, liền thay đổi thân nam tử quần áo, phân phó tiết thu phân trở về thực vì thiên cũng chỉ cùng âu dương hai người cùng đi thiếu phủ lệ nương chính mang theo bọn nha hoàn phô một bàn vải dệt so tới so lui tưởng tuyển mấy con thích hợp làm xuân sam nhi nghe nha hoàn tới báo nói một ngày tới vẻ mặt vui mừng nhận được nhị môn biên nhi cười nói ta đang muốn làm xuân sam vốn định cấp muội tử cũng thêm vào hai bộ lại vì khó không biết tuyển cái gì màu sắc và hoa văn hảo vừa vặn ngươi liền tới rồi nhưng tỉnh hao tâm tốn sức lựa một ngải như nam tử được rồi cái ấp lễ cười hì hì nói nói như thế tới muội tử nhưng không khách khí thật sự muốn chọn thượng hai thất hảo nguyên liệu tẩu tử cũng không thể đau lòng đâu chỉ là hai thất muội tử thay nam tử quần áo cũng là như vậy tuấn lãng liền thêm nữa hai bộ trường bảo hảo lệ nương tuy không phải lần đầu tiên thấy một ngải làm nam tử trang điểm bất quá mỗi lần xem ra đều vẫn là cảm thấy mới lạ kinh diễm một ngải tiến lên đỡ nàng cười nói "Hào a về sau mua đến đổi mùa mọi tử đều tới thăm tàu tử chúng ta trong phủ liền tỉnh thật lớn một bút bạc chương một trăm chín mươi đầu mùa xuân đêm chương một trăm chín mươi đầu mùa xuân đêm đầu năm chương thúc dục càng phiếu thư hiếu ô oh, ô oh, rượu vang đỏ gần nhất thân thể không tốt ở an trung dược đơn vị cũng đội cho nên thật sự mã không ra như vậy nhiều tự xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi mười một nghỉ dài hạn khi nhiều ngao mấy đêm nhất định bùng nổ một lần hồi báo các bằng hữu duy trì, cảm ơn không lương cảm tạ. Lệ nương nhìn thấy hai người như vậy, trong lòng chính là vừa động, trên mặt lại không lộ nửa điểm nhi thanh sắc, cười nói kéo một ngải vào cửa. Hai người ngồi xuống uống trà nhàn thoại một lát, liền bắt đầu đối với một đống nhi vải dệt chọn lựa lên. Lệ nương tuy rằng mới có thai hai tháng, thân hình chưa có gì rõ ràng biến hóa, nhưng là, nữ tử ái mỹ thiên tính cho phép, đã bắt đầu thu xếp muốn tài thượng vài món chẳng những xinh đẹp, còn muốn rộng thùng thình thoải mái váy áo. Hai người tuyển định vải dệt, lại muốn tuyển theo hình dáng, một ngải không mừng quá mức dườm già màu sắc và hoa văn, liền chấp bút vẽ mấy cái ngắn gọn lịch sự tao nhã đồ án, lệ nương nhìn thích, lại la hét muốn nàng cho chính mình cũng nhiều họa mấy cái. Một ngải nghĩ thảo cái vi huynh tẩu thảo cái hảo dấu hiệu, liền cân nhắc vẽ một chương đồng tử diễn liên đồ, lấy liền tử chi ý, mong ước lệ nương có thể tái sinh cái nam hài nhi, rốt cuộc bọn họ như vậy dòng dõi chỉ có thành nhi một cái nhi tử bằng thân vẫn là có chút đơn bạc cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh nếu có cái thân huynh đệ cho nhau giúp đỡ hành sự sẽ tốt hơn rất nhiều quả nhiên lệ nương cầm đa dạng nhi yêu thích không buông tay đặc biệt là mặt trên cái kia ăn mặc yếm đỏ béo hoa hoa trắng trẻo mập mạp nét miệng cười thấy thế nào như thế nào đáng yêu vì thế một liên thanh phân phó nha hoàn hảo hảo phóng lên Bình thường nàng muốn đích thân động thủ theo thượng một tê. -hờ. Chờ rốt cuộc vội xong này đó, đảo gia nhàn hạ nói chuyện, một ngải liền cầm hai vại không gian mật, năm vại không gian mật ra tới, lệ nương liền nhớ lại ngày đó cùng các gia phu nhân nói tốt việc. Vì thế, cực sảng khoái gánh hạ khai phẩm mật sẽ sự tình. Một ngải cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích hai loại mật bất đồng, đương nhiên, nàng đem không gian mật nói thành là thu thập thần trên núi đoá hoa gây thành cực phẩm mật ong. Bình thường mật chính là hái mà biên tạp hoa sở nhưỡng. Phần 158 Hai người lại nói chuyện phiếm hai khác, Tiếu Hằng liền từ bên ngoài hồi phủ, nhìn thấy nghĩa muội tới cũng rất là cao hứng. Ba người cùng nhau vừa nói vừa ăn đốn phong phú cơm chiều. Tiếu Hằng hỏi ý quán khai trương muốn thỉnh ai đi cổ động, một ngải mỉm cười nói, ý quán là trị bệnh cứu người, dựa vào là danh tiếng tương truyền, là muốn năm rộng tháng giải tích lũy hạ không cần giống thực vì thiên khai trương khi như vậy long trọng. Tiếu Hằng rất là tán đồng, ước hảo ngày thứ hai giữa chưa cùng đi tiên khách lâu, mở tiệc chiêu đái dược liệu thương hồ lão bản. Lệ nương sắc mặt rất là hồng luận, vẫn luôn mỉm cười ngồi ở bên cạnh tự mình cấp hai người thêm trà đổ nước, một ngài cẩn thận hỏi hỏi nàng ẩm thực giấc ngủ, biết nàng còn không có bắt đầu nôn nén, nghị nghĩ, khiến cho Tiếu Hằng gọi người dọn hai cái đại thùng gỗ tiến vào, đuổi đi trong phòng người không liên quan phất tay ở trong không gian dịch chút nước suối ra tới mỗi thùng trang hơn một nửa sau đó lại đổ hai sọt quả táo đi vào tầm ở nước suối sau đó phong hảo cái nắp. lệ nương cả kinh đôi mắt đều phải trừng ra tới ngơ ngác xoay người xem nhà mình phu quân xem hắn hơi hơi hướng chính mình gật đầu vội vàng bình phục một chút trong lòng khiếp sợ nhẹ giọng hỏi muội tử ngươi đây là lại nghĩ tới cái gì mới mẹ sự một ngài cười tủm tỉm ngắm liếc mắt một cái nàng bụng nói đây là ta cấp tiểu chất nhi chuẩn bị ăn ngon thực nói lại lấy ra cái đại cái hồng quả táo đưa tới nàng trong tay tẩu tử nếm thử xem lệ nương nghi hoặc nhìn nhìn trong tay tản mát ra nồng đậm ngọt hương viên đồ vật nhịn không được nhẹ nhàng cắn một ngụm sau đó đôi mắt lập tức liền sáng lên một ngụm tiếp theo một ngụm thằng đem quả táo gặm chỉ còn lại có cái hạch nhi ngẩng đầu thấy phu quân cùng nghĩa ngội vẻ mặt ý cười nhìn nàng Mới kinh ngạc phát hiện vừa rồi tướng ăn thật sự có chút quá mức dò người, sắc mặt đằng đến liền đỏ lên. Một bên lấy khăn che mặt, một bên nhỏ giọng oán trách nói, các ngươi như thế nào cùng nhau xem ta chê cười, cũng không ngăn cản ta một chút. Một ngải vội vàng khuyên đủ, tẩu tử không cần nghĩ nhiều, ngươi hiện tại có thể ăn, trong bụng hài tử mới lớn lên càng tốt, ta cùng đại ca như thế nào sẽ chê cười ngươi. Lệ nương buông khăn, mang chút tu quấn hỏi. Mội tử ở nơi nào tìm ăn ngon như vậy đồ vật tới, lại ngọt lại hương, ăn thượng một ngụm liền quản không được miệng mình. Tẩu tử thích ăn liền hảo, cái này kêu quả táo, ngày thường thường ăn mấy cái đối thân thể có chỗ lợi, đặc biệt là giống ngươi như vậy phụ nữ có mang. Một ngày ăn thượng hai ba cái, Hải tử sinh ra tới bảo đảm trắng trẻo mập mạp, lại thông minh lại đáng yêu. Thật sự, kia tẩu tử nhưng đều nhận lấy. Nay quả táo thật là ăn ngon, đừng nói hai ba cái chính là mười mấy cũng có thể ăn vào đi à. Một ngải cười xua xua tay, tẩu tử cũng không nên như thế, lại ăn ngon đồ vật, cũng không thể quá liều, mỗi ngày sáng trưa chiều cắt ăn một cái liền hảo. Mặt khác cũng muốn uống nhiều chút canh xương hầm, canh cá này một loại, như vậy sinh ra tới hải tử rắn chắc thông minh. Hai nương biên nghe biên gật đầu, nghĩ nghĩa muội không thể sinh dưỡng, còn muốn thay chính mình lo lắng chuẩn bị này đó, trong lòng nhất định không hảo quá trong mắt liền lộ ra cảm kích cùng thương xót tới. Một ngải nhận thấy được, cũng liền thay đổi đề tài, này quả táo ta nơi đó còn có rất nhiều, đại ca mỗi ngày cũng có thể bồi tẩu tử cùng nhau ăn, khi nào đã không có liền phái người đi ta nơi đó lấy. Chỉ là, thứ này chúng ta bách hoa còn không có, vẫn là đừng làm quá nhiều người thấy mới hảo. Tiếu Hằng cười nói, muội tử yên tâm, đại ca trong lòng hiểu rõ. Lệ nương cũng tiến lên kéo một ngải tay, cảm kích nói, Muội tử như vậy đau lòng tẩu tử, nhưng làm tẩu tử như thế nào hồi báo mới hảo? Tẩu tử chỉ cần cho ta sinh cái đáng yêu tiểu chất nhi, thường thường đưa đến ta kia, làm ta chơi hai ngày thì tốt rồi. Hành, chỉ cần ngươi không nhàn thiền, ngày ngày trụ ngươi nơi đó cũng chưa quan hệ. Ngươi không biết, thanh nhi không ở nhà này đó thời gian, ta chính là rơi xuống rất nhiều thanh nhàn. Lệ nương một ngụm đáp ứng xuống dưới, ba người lại nhàn thoại vài câu. Một ngải liền đứng dậy cáo tử, Tiếu Hằng cùng lệ nương tặng nàng đến nhị môn, Âu Dương đã sớm chờ ở cạnh cửa, hướng về phía hai người cùng kính làm thi lệ sau, xoay người theo một ngải rời đi. Lệ nương nhìn bọn họ bóng dáng, khoe miệng hơi kiểu, Tiếu Hằng hỏi nàng vì sao bật cười, nàng liền tùy tiện xả cái lấy cơ che lấp đi qua, rốt cuộc, nàng trong lòng suy đoán việc, không thấy được là thật, nếu thật cùng nhà mình phu quân nói, lấy hắn đối nghĩa muội coi trọng trình độ. Chỉ sợ sẽ lập tức liền đi dò hỏi. Bất quá, nếu thật bị nàng đoan chúng, đảo cũng là chuyện tốt, người nọ tuy nhìn lạnh nhạt ít lời một ít, đối nghĩa muội lại là cực hảo, võ nghệ lại cao, ít nhất bọn họ đi rồi, có thể che chở nghĩa muội không chịu khi dễ. Một ngày cùng Âu Dương hai người sóng vai đi ở trên đường, lúc này đã là giờ tuất sơ khắc, ban ngày còn ồn ào náo nhiệt cửa hàng đường phố, đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới to rộng dày nặng ván cửa ở nùng mặc trong bóng đêm lóe sâu kín quang. Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái người đi đường trải qua cũng đều là bước chân vội vàng, nghĩ đến cũng là vội vã trở lại điểm ấm áp ngọn đèn dầu trong nhà đi. Một trận hơi lạnh gió đêm thổi tới, một ngày hơi hơi đánh cái dùng mình, đầu mùa xuân ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là rất lớn. Âu Dương trong mắt lướt qua một tia thương tiếc, yên lặng vượt mức quy định nửa bước, hơi hơi nghiêng người mà đi cao lớn rắn chắc thân thể không giấu vết chẳng tiếp tục thổi tới gió lạnh. Một ngày lặng lẽ từ bỏ khởi động linh khí cháo tính toán, cực kỳ an tĩnh chậm rãi bước đi ở cái này cao lớn thân ảnh lúc sau, trong lòng đống nhiên gian ấm áp đến muốn nước mắt chảy xuống. Cái này trầm mặc lanh khóc nhưng là nội tâm lại mềm mại tinh tế nam tử, không thấy được nhớ không nổi nàng có linh khí cháo, chỉ cần khởi động tới liền sẽ không lại chịu gió lạnh thổi, chính là hắn vẫn như cũ nguyện ý nghiêng người che ở nàng phía trước. Ở người khác trong mắt, nàng có lẽ thần bí, có lẽ không gì làm không được, nhưng ở trong mắt hắn, nàng chỉ là cái nữ nhân, một cái yêu cầu hắn bảo hộ nữ nhân. Ở nàng mệt mỏi khi, khiếp đảm khi, có thể yên tâm dựa vào, có thể tựa như lúc này giống nhau tránh ở hắn phía sau, phong xương tuyết vũ sẽ không bao giờ nữa có thể dừng ở trên người nàng. Ngày thứ 2 giờ tị, một ngải thay đổi bộ hơi hiện đẹp đẽ quý giá gấm vóc nam tử quần áo, mang theo Âu Dương hai người đi trước một chuyến thực vì thiên. Cửa hàng như cũ sinh ý cực kỳ rực rỡ, thời tiết chuyển ấm, rất nhiều hài tử cũng đi theo trưởng bối ra tới đi lại, đứng ở cửa hàng môn nghe mùi hương sẽ không chịu dịch bước, trưởng bối bất đắc dĩ, chỉ phải vào tiệm thiếu thiếu mua mấy khối đường phiến đưa cho hài tử, rước lấy hài tử hoan hô nhảy nhót. Mục Tam nhìn thấy chủ mẫu tới, vội vàng lênh thanh phong minh nguyệt hành lễ, mục ngải xua xua tay, ý bảo bọn họ vội sau đó lập tức đi hậu viện lệch qua giường nệm thượng mơ hồ nhìn hạ gần một tháng số sách lợi nhuận thật là tương đương phong phú chỉ kia hai dạng mỗi ngày định lượng bán ra điểm tâm liền kiếm lợi một ngàn nhiều hai cái này làm cho nàng trong lòng đối y quán nửa bán nửa đưa dược liệu về điểm này nhi băn khoăn càng thiếu về sau thực vì thiền chạy đến cái nào thành trì chỉ. chỉ cần như vậy lợi nhuận một năm liền đủ khả năng chống đỡ y quán tiêu hao Tiết Thu phân bưng một mâm vừa mới ra lò tiểu bánh kem cùng một hồ trà xanh, phóng tới trên bàn nhỏ, cười hi hi thỉnh nhà mình chủ mâu nếm thử hương vị. Một ngày buông sổ sách, cầm lấy một con hoa mai hình bỏ vào trong miệng, quả nhiên liền có nhàn nhạt hoa mai hương khí, lại thấy Tiết Thu phân vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, biết nhất định là nha đầu này gần nhất tân nghiên cứu, liền khen nói, hương vị thật sự không tồi, thơm ngọt tuyên mềm không nói, bên trong còn có nhàn nhạt hoa mai hương khí. Những cái đó thích phong nhã đại gia các tiểu thư nhất định sẽ thích Tiết thu phân được chủ mẫu khen Lập tức liền mặt mày hớn hở lên Phu nhân đoán quá đúng Trước chút thời gian Có cái tiểu nha hoàng tới mua điểm tâm Nói là nhà nàng tiểu thư thích hoa mai Hỏi tam trưởng quầy có hay không hoa mai hương vị bánh kem Ta liền cân nhắc đem làm hoa mai mà thành phấn trộn lẫn ở bột mì nướng thượng Không nghĩ tới thật đúng là thành Một ngải cười gật gật đầu Tâm thần vừa động từ không gian chung lấy ra một con hộp gỗ, mở ra chọn một bộ hồng nhụy hoa mai hình thức bạc thoa, nấm tuyết truy nhi, đưa cho tiết thu phân, cầm, đây là thưởng cho ngươi. Về sau không phải sợ lãng phí nguyên liệu nấu ăn, có cái gì hảo ý tưởng liền thử làm, làm không hảo không quan hệ, làm tốt có thưởng. Tiết thu phân vội vàng hành lễ, vẻ mặt vui dạo dự tiến lên tiếp bạc thoa, tạo phu nhân thưởng, ta về sau nhất định nghiên cứu càng nhiều hảo điểm tâm. Một Ngải đột nhiên nhớ tới trước kia cao trung khi từng có cái ngồi cùng bàn nhi là phấn hoa dị ứng, mỗi đến xuân hạ đều phải mang khẩu trang, vì thế dặn dò nói, nhớ do cùng một tam mấy người đều nói một tiếng, phàm là bên trong thả hoa khô bột phấn điểm tâm, bán thời điểm nhất định phải nhắc nhở vài câu, có chút nghe thấy mùi hoa liền sẽ không thoải mái người, không thể ăn như vậy điểm tâm. Nếu không thật xảy ra sự tình, chúng ta nên có phiền thoái. Tiết thu phân nghe xong có chút lo lắng, phu nhân. Tia điểm tâm này còn có thể bán sao? Có thể bán, như thế nào không thể bán? Đối mùi hoa có không hảo phản ứng người, một trăm cũng không thấy đến có thể có một cái, lại nói, chúng ta bán ra khi đã nhắc nhở qua, sẽ không sợ có việc. Một ngày uống ngụm trà, đem dư lại nửa khối điểm tâm ăn đi xuống. Lại cười nói, nếu ngươi thật sự lo lắng, liền đem mùi hoa đổi thành trà hương đi. Trà hương càng thanh đạm chút, hơn nữa cũng nhất định sẽ đã chịu những cái đó học đòi văn vẻ văn nhân mà khách nhóm yêu thích chương một trăm chín mươi hai tôn lão bản chương một trăm chín mươi hai tôn lão bản tiếp thu phân hương phấn vô tay một cái trong ánh mắt lập tức toát ra vô số ngôi sao nhỏ hương phấn nói à trà xanh vị điểm tâm đem lá trà ma thành một phấn vẫn là đem cùng mặt thủy đổi thành nước trà cái nào càng tốt chút cha phải dùng cái gì trà nói cuối cùng Nàng đã hoàn toàn ở lầm bẩm tự nói, thậm chí quên mất trong phòng còn có nhà mình chủ mẫu. Trong miệng nhắc mãi liền xoay người ra cửa, một trận gió dường như chạy vào phòng bếp. Một ngày trong lòng cảm thấy buồn cười, nha đầu này đã hoàn toàn tiến vào quên mình trạng thái. Chính mình cái này chủ mẫu đều bị nàng quên ở sau đầu, lắc đầu, tiếp tục nhìn một lát sổ sách, nhìn sang ngoài cửa sổ, canh giờ cũng không sai biệt lắm, liền đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo tóc ra cửa âu dương đang đứng ở sân cây quế hạ đẳng chờ ánh mặt trời từ thưa thớt nhánh cây gian chiếu xuống tới yên tĩnh an tường làm hắn nhịn không được ngừng mặt một ngày mở cửa khi nhìn thấy chính là như vậy một màn cái kia một thân hắc y hiền nam tử lúc này chính như cùng sơ sơ buông xuống đến nhân gian thiên sứ giống nhau toàn bộ thân thể đều bao phủ ở đầu mùa xuân ấm ánh mặt trời hoàn lãnh lạnh gương mặt cũng trở nên hết sức đu hòa dường như muốn cực lực tiếp cận ánh nắng giống nhau hơi hơi ngưỡng Một màn này thật sâu khắc ở nàng trong mắt, làm nàng cũng đi theo sung sướng nhếch lên quẹ miệng, thật dài thở hát ra, mùa xuân tới, thật tốt. Âu Dương kinh giác nhìn qua, thấy nàng như vậy ý cười doanh doanh nhìn chính mình, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên nửa xoay người. Một ngải có chút buồn cười, nói, Âu Dương, cùng tiết thu phân nói một tiếng, chúng ta từ cửa sau đi thôi. Âu Dương thấp thấp ngô một tiếng, bước nhanh vào phòng bếp, một lát sau liền nghe một tiếng kêu sợ hãi. Tiết thu phân trên tay còn dính bột mì liền từ trong phòng bếp chạy ra tới, sắc mặt đỏ lên như ngày mùa thu lá phong giống nhau, cấp hoảng sợ liền phải quỳ xuống, trong miệng nói, phu nhân, ta vừa rồi, vừa rồi hồ đồ. Một ngài biết nàng định là nhớ tới vừa rồi việc, vội vàng cười đỡ nàng, lại không phải cái gì đại sự, như thế nào liền cấp thành cái dạng này, lần sau chú ý thì tốt rồi, trở về nghiên cứu ngươi điểm tâm đi, ta còn chờ nhấm nháp tân khẩu vị đâu. Tiết Thu phân vội vàng ngồi xổm thân hành lễ, tạ phu nhân khoan dung độ lượng, ta nhất định không phụ phu nhân trọng vọng. Một ngày đạm đạm cười, hảo hảo nghiên cứu đi, nhưng là cũng đừng quá mệt mỏi, chúng ta đi rồi. Nói, xoay người cùng Âu Dương cùng nhau ra phía sau cửa nách. Tiết Thu phân trong mắt tràn đầy cảm kích cắm then cửa, lại về tới phòng bếp tiếp tục bận rộn. Chính ngọ thời gian, thực vì thiên lý khách quý trật nhà, vô số bị đè nén một đông người đều bắt đầu đi ra ra môn thô bằng gọi Hữu, gặp nhau uống xoàng. Nói một chút một năm kế hoạch, nói một chút vào đông viết mấy đầu vài thơ, đều bị hứng thú ngừng làm. Thực vì thiên lý áo lam bọn tiểu nhị xuyên qua ở các cái bàn trung gian, thường thường đưa lên mấy mâm hương khí phát mùi thức ăn, dước lấy các thực khách ngón trỏ đại động hoặc phẩm hoặc tán, náo nhiệt phi phảm Một ngày cùng Âu Dương hai người vừa đến cửa, sớm có một vị chờ ở một bên áo lam tiểu nhị chạy tới hành lễ tiếp đón, xin hỏi. Chính là một công tử. Một ngài đáp, đúng vậy, ta chính là. Áo lam tiểu nhị trên mặt cười càng là sán lạn ba phần, vội vàng dôi tay làm cấp bên trong thỉnh tư thế, nhiệt tình nói, thật tốt quá, chúng ta lão bản công đạo ta ở chỗ này chờ, nói ngài gần nhất liền thỉnh ngài đến trên lầu nhã trong các hơi làm. Hắn cùng khách nhân lập tức liền đến. Phần 159 Một ngài gật gật đầu, mang theo Âu dương một trước một sau lên lầu tiểu nhị nhanh nhẹn khai gian phòng làm tiến hai người lại dùng một con trạm trổ tinh mỹ gỗ nam khay bưng một hồ trà cùng bốn đĩa tiểu điểm tâm đi lên sau đó mới lùi lại ra cửa một ngải nhớ tới vừa rồi không có ở lầu một nhìn thấy mạc trưởng quầy vì thế ra tiếng hỏi tiểu nhị ca nhi hôm nay mạc trưởng quầy như thế nào không ở trong tiệm chính là có chuyện gì vội tiểu nhị ca hơi hơi sửng sốt sau đó trong mắt mang theo một màn hâm mộ cười nói tạ mục công tử nhớ thương chúng ta mạc trưởng quậy bị lão bản điều đến khác trong tiệm đi nơi này về sau từ tiếu lộc trưởng quậy phụ trách cái khác cửa hàng mặc trưởng quậy tuổi lớn ra lại còn đâu nơi này có thể bị điều đi nơi nào nhớ tới trước đó vài ngày tiếu hằng từng nói muốn ở hoa đô bên kia khai ra chi nhánh này tiểu nhị lại là vẻ mặt hâm mộ chỉ sợ lao trưởng quậy thật là đến hoa đô đi lấy hắn tuổi tắc lịch duyệt xác thật là người tốt tuyển Một ngài phất tay ý bảo tiểu nhị đi xuống, đổ hai ly trà, một ly đưa cho Âu Dương, một ly chính mình phùng ở trong phòng chuyển động, này gian phòng vị trí liền ở lần trước bọn họ tới khi, dùng quá kia gian phòng chữ thiên số một đối diện nhì, vị trí tương đối, tựa hồ trang hoàng phong cách cũng hoàn toàn tương phản, phòng chữ thiên số một là Kim Ngọc Mãn Đường, Phú Quý Vô Biên, mà nơi này, còn lại là hoàn toàn lấy tươi mát lịch sự tao nhã là chủ. Bốn phía trên vách tường treo mấy bước sơn thủy tranh chữ, góc tường trúc tía chế thành cao ghế nhỏ thượng bày chỉ thanh hoa trường cổ bình, bên trong cắm hai chỉ hồng mai, chẳng qua dường như bởi vì bị cắt xuống tới đã nhiều ngày quan hệ, có chút hơi hiện hề và hiệu dịu. Một ngải cười từ trong không gian cầm ly nước suối tới đi lên, lập tức này chỉ hồng mai thật giống như bị làm ma pháp, làm chi thượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng bước lên vài giờ nụ hoa những cái đó đã mở ra đoá hoa cũng càng thêm diễm lệ lên âu dương ánh mắt vẫn luôn theo một ngải chuyển động thấy nàng như thế có chút không tán đồng hơi hơi nhịu nhữ mày nơi này rốt cuộc không phải trong nhà nếu bị phát hiện quái dị chẳng phải là sẽ rước lấy phiền toái bất quá nhìn nàng túi đầu đi ngửi kia hoa mai mặt mày đều mang theo ý cười liền nuốt xuống muốn nói ra nói chờ một ngải đem trong phòng khắp nơi đều đánh giá qua lại cùng âu dương phân ăn mấy khối cái đĩa điểm tâm Tiếu Hằng mới cười mang theo một vị hơi béo trung niên nhân đi đến. Âu Dương Tĩnh Tĩnh đứng dậy thối lui đến cạnh cửa. Một ngải cười hứng qua đi. Tiếu Hằng chỉ vị kia trung niên nhân người ta nói nói, nghĩa muội, đây là ta cùng ngươi đã nói tôn lão bản. Vi huynh nhiều năm trí giao hảo hữu. Nói xong lại đối trung niên nói, tôn huynh, đây là ta kia nghĩa muội. Ngày thường vì phương tiện đi lại, thường nam trang. Tôn huynh không lấy làm phiền lòng. Một ngải khi trước chắp tay hành lễ, tôn huynh. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay có thể được vừa thấy, là một mộ chi hạnh. Tôn lão bản vội vàng hư đỡ nàng một phen, làm theo còn lễ cười nói, một huynh đệ khách khí, ta chính là một cái bán dược liệu thương nhân, có thể nhìn thấy một huynh đệ như vậy truyền kỳ người, mới là vinh hạnh chi đến. Tiếu Hằng cười ha ha, tiếp đón hai người ở bên cạnh bàn nhi ngồi xuống, có tiểu nhị một lần nữa lại đây thượng trà mới tân điểm tâm, hắn thân thủ chấp hồ vì mỗi người đổ một ly, nói, Mội tử cùng tôn huynh đều không cần khách sáo. Hôm nay chúng ta khó được tiểu tụ tại đây, trước điểm vài món thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hồ lao bản vóc dáng không cao, thân hình béo đại, sắc mặt hồng luận, vừa thấy đã biết là cái tâm khoan khí bình, thì ăn hỉ cười người, lúc này nghe tiếu hàng nói như thế, liền cười nói, hảo à, tiếu lao đệ này tiểu lâu ngày ngày đầy ngập khách, muốn định cái phòng so lên trời còn khó, hôm nay khó được tiếu lao đệ muốn mời khách ta chính là nhất định phải điểm thượng mấy cái hảo đồ ăn nói xong còn thật sự một hơi bao bốn cái đồ ăn danh tiếu hằng làm bộ vẻ mặt thịt đau dáng vẻ chọc đến tôn lão bản cười đến càng là thoải mái một ngày thấy bọn họ như vậy trong lòng có đế cũng liền thả lòng xuống dưới liền hướng tôn lão bản không giống người khác giống nhau đầy mặt ra. dua chi sắc kêu tiếu hằng thế tử ra lại thoải mái hào phóng không khách sáo nhún nhường há mồm liền cứ gọi món ăn là có thể nhìn ra Hắn cùng Tiếu Hằng nhất định cực quen thuộc. Vì thế, cũng gửi điểm một cái cọng hoa tỏi non xào trứng gà. Tiếu Hằng lại bỏ thêm ba cái đồ ăn thấu thành tám, sau đó phân phó tiểu nhị đi phòng bếp phân phó tỉ mỉ mật thám. Hồ lao bản uống ngụm nước trà, cười tủm tìm vọt một ngải cử ngón tay cái, nói vẫn là một huynh đệ sẽ ăn. Này cọng hoa tỏi non chính là quý giá đồ vật. hai ta hôm nay nhưng làm là vững chắc làm thịt ngươi nghĩa huynh một đao. Một ngải cười cho hắn tục nước trà, kia tôn huynh cần phải uống nhiều hai ly, phải biết rằng, ta huynh trưởng tiện nghi cũng không phải là thường xuyên có thể chiếm được. Tiếu hằng nhìn hai người cười nói, ta như thế nào liền thành các ngươi nói như vậy keo kiệt. Thôi, thừa dịp rượu và thức ăn còn chưa đi lên, chúng ta trước nói vừa nói chính sự. Tôn huynh, ta này nghĩa muội muốn khai cái y quán, về sau chỉ sợ sẽ yêu cầu mua vào rất nhiều dược liệu, ngươi nơi đó chữ hàng nhiều, cấp khai cái lợi ích thực tế giới đi nói lên mua bán tôn lão bản liền thu hồi trên mặt vui cười chính chính sắc mặt mấy ngày trước đây nghe ngươi nói khởi mùa huynh đệ nói thật ta còn có chút do dự nam bắc các nơi kinh thương nhiều năm cũng không phải không gặp được quá nữ lao bản bất quá rốt cuộc nữ tử thiên tính so đo đã làm vài lần sinh ý đều là tan dã trong không vui bất quá một huynh đệ tuy nói cũng là nữ tử nhưng là nói chuyện sảng khoái dí dỏm không có nửa điểm nhi ngượng ngùng Nghĩ đến cũng là cái thẳng thắn tính tình. Ta cũng không nói những cái đó hương nôn vòng vo, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Về sau ta dựa theo nhà khác lấy hóa chín thành giá cả cho ngươi ra hóa, ngươi xem thế nào. Một ngải giống như vô tình ngắm liếc mắt một cái tiếu hằng, thấy hắn chỉ là mỉm cười mà không có bất luận cái gì tỏ vẻ, vì thế cười nói, tạ tôn huynh vì tiểu đệ nhường ra một bước, bất quá, tiểu đệ còn có hai câu nói. Tôn huynh khả năng không biết. Tiểu đệ y quán khai ở Thành Đông, nơi đó đều là chút nghèo khổ ba cánh, thường bởi vì trong tay không có tiền mà chịu khổ ốm đau, cho nên tiểu đệ y quán về sau sẽ miễn phí khám bệnh, nửa giá đưa dược liệu, Nghĩ đến chờ tin tức truyền khai, sẽ có vô số ba cánh trên chút mà đến, mỗi tháng dược liệu tiêu hao không phải là cái số lượng nhỏ. Hú hồ, chúng ta hoa vương thành chỉ là cái bắt đầu, về sau.